Át đánh gãy một chúng năm ban nữ sinh hát điểm thành, thủy tiếu nhi đầu tiên là trách cứ lại là tức giận mắng, cuối cùng còn lại là khôi phục nhất quán tự tin. Toàn bộ phòng học đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, ngay sau đó liền giống như nổ tung nổi giống nhau, sôi trào. 38. Muốn làm lớp trưởng người cũng mắng chửi người. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo. Nghiêm trọng nghi ngờ người này nhân phẩm A. Làm ơn. Nôn luận tự do đều không có. Chúng ta không thể tham dự đề cử liền không thể nói chuyện. Ai các ngươi này đó có thể đề cử lớp trưởng đồng học, muốn hay không đứng ra nói câu công đạo lời nói. Đương nhiên muốn. Ta nhịn sáng sớm thượng hào đi. Cơm sáng đều thiếu chút nữa nghẹn khuất không ăn vào đi. Thủy tiếu nhi ngươi có thể hay không bình thường điểm. Mặc kệ ngươi có phải hay không lớp trưởng, đều không có quyền lợi đối người khác khoa tay múa chân. Không sai không sai. Sáng tinh mơ liền cưỡng chế chúng ta chỉ cho đọc cái này, không chuẩn niệm cái kia, liền tính là lao sư cũng sẽ không làm như vậy. Hùng chi ngươi còn chỉ là cái liền lớp trưởng cũng chưa lên làm bình thường đồng học. Kẻ thứ ba, hào chán ghét cảm giác. Ta ba năm đó chính là như vậy vứt bỏ ta cùng ta mẹ, ta hận chết tiểu tam. Thủy Tiếu Nhi ngươi muốn thật là loại người này, liền tính chúng ta phía trước là cao cùng ban đồng học, ta cũng không duy trì ngươi làm lớp trưởng. Chính là Liên tính chúng ta bây giờ còn nhỏ, nhưng cũng cần thiết có chính xác đạo đức quan cùng thế giới quan. Đương kẻ thứ ba là không đúng, Thủy Tiếu Nhi ngươi không thể như vậy làm. Hơn nữa cần thiết cùng Châu Thiến xin lỗi. Thủy Tiếu Nhi hành động thật là làm người khó có thể tiếp thu, đã chịu cổ động một chúng đồng học sôi nổi ra tiếng thảo phạt lên. Từ sớm tự học nghiệm thư tranh chấp, chuyển tới giờ phút này kẻ thứ ba vấn đề thượng, tính chất hoàn toàn bất đồng, trực tiếp bay lên tới rồi một cái khác độ cao. Các ngươi không cần nghe bọn họ nói bậy được không? Vốn dĩ chính là ta thích vi bách hách trước đây, Châu Thiến mới là đáng xấu hổ kẻ thứ ba. Nàng mới là nên bị người phỉ nhổ tiểu tam. Thủy Tiếu Nhi đương nhiên cũng biết đương kẻ thứ ba khẳng định phải bị mắng. Nhưng nàng rõ ràng liền không phải. Lúc trước nàng thích vi bách hách thời điểm, vi bách hách cùng Châu Thiến căn bản là thanh thanh bạch bạch. Châu Thiến mới là chen chân nàng cùng vi bách hách chi gian kẻ thứ ba mới hẳn là lọt vào khinh bị cùng phỉ nộ. Ha ha! Thủy Tiếu Nhi, ngươi nói lời này lý không để ý tới mệt. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách là cái gì quan hệ, người khác không biết, ngươi đã từng thân là chúng ta cao một năm ban một phần tử, có thể không rõ ràng lắm. Muốn hay không chúng ta đem Lữ Mộng Tiểu Hô qua tới lại hỗ trợ tuyên dương tuyên dương Châu Thiến cùng Vi Bách Hách quang vinh sự tích. Lại hoặc là thỉnh lớp trưởng cùng học tập ủy viên một khối lại đây chứng minh chứng minh châu thiến cùng vi bách hách là khi nào nhận thức. Rốt cuộc ai mới là kẻ tới sau, chính ngươi trong lòng không phải nhất rõ ràng sao. Ai u, ngươi này nhưng đều là nhiều lời. Mới vừa rồi Thủy Tiếu Nhi mang thiến thiến thời điểm không phải chính mình đều nói sao. Thiến thiến là ủy vào sớm nhận thức vi bách hách mấy năm, mới nhâm kiêu ngạo. Chính mình đánh miệng mình, thật là thiên đại chê cười. Này trước sau mâu thuẫn đối thoại, người có tâm hơi chút chú ý điểm là có thể tìm được dấu vết để lại. Phương Tri thủy tiếu nhi giờ phút này đã tức giận đến nói không lựa lời, vô hình gian chỉ kém không đem toàn ban đồng học đều cấp đắc tội. Đó là vào giờ phút này, Châu Thiến cuối cùng là lên tiếng, ta cùng vi bách hết sự, hai bên trong nhà đánh tiểu đều biết. Mặc kệ ta cùng hắn sau này có thể hay không đi đến cùng nhau, đều không thể trên đỉnh kẻ thứ ba danh hảo. Ngươi nếu là không tin, Đại nhưng đi ta cùng vi bách hách liền đọc tiểu học cùng sơ chung tìm hiểu tìm hiểu. Ta cùng vi bách hách nhất quán đều là trường học danh nhân, nếu muốn biết chuyện của chúng ta thật sự là lại đơn giản bất quá sự. Thật sự không được, người cũng có thể đi nhà của chúng ta hỏi một chút, thân thích bằng hưu trời liền can trưởng bối đều là người sáng suốt, sẽ không tin khẩu thư hoàng. Châu Tiến lời nói không hỗn loạn bất luận cái gì chất vấn, cũng không có cái gọi là tức giận, chỉ là vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thủy Tiếu Nhi. Mà Thủy tiểu Nhi, còn lại là trên mặt thanh một mảnh tím một mảnh, sớm đã không biết nên như thế nào vãn hồi bị thua cục diện. Trong nháy mắt này, nàng có loại manh liệt dự cảm, nàng sẽ bại bởi Châu Thiến. Nếu không nữa thì, ngươi đại nhưng tới hỏi ta bản nhân. Đề cập Châu Thiến thanh danh, vi bách hách là khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Không biết khi nào đã buông bút hắn giờ phút này chính lạnh mặt nhìn phía bên này, trong mắt lập lệ sắc bén lanh mang. Ta cùng thiến thiến là nhất định sẽ ở bên nhau. Từ nhỏ đến lớn, cũng không từng tách ra quá. Trong phòng học áp lực không được một mảnh hư thanh. Nay gần nhất, Thủy Tiếu Nhi liền triệt triệt để để biến thành chê cười, hơn nữa vẫn là cái dương dương tự đắc chê cười. Đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt thật sự quá mức thứ người, Thủy Tiếu Nhi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là hồng vành mắt chạy ra phòng học. Này vừa đi, đó là một ngày. Đối mặt Thủy Tiếu Nhi vắng họp hỏi rõ tình huống lúc sau an đảo không có nói ra bất luận cái gì nghi ngờ, xoay người đi ra phòng học liền cấp nước tiểu nhi ra trưởng đi điện thoại. lúc đó thủy tiểu nhi đã về đến nhà, chỉ đương nữ nhi bị ủy khuất thủy bà thủy mẹ chính một bùng hỏa, không nói hai lời liền ở trong điện thoại chỉ trích nổi lên an đảo không phụ trách nhiệm, còn tuyên bố nhất định sẽ thỉnh ra trưởng sẽ ra mặt cùng trường học rằng có việc này. an đảo nhũ mi, bất quá vẫn là lễ phép cùng thủy bà thủy mẹ giải thích cụ thể trải qua. Chẳng qua thực đáng tiếc, nhận định nhà mình nữ nhi nhất ngoan tốt nhất thủy bà thủy mẹ kiên quyết không tin An Đào theo như lời nói. Kết quả là, An Đào bị vô tình treo điện thoại. Mà kế tiếp chờ hắn, tự nhiên chính là hiệu trưởng triệu hoán. Bị thỉnh đi phòng họp giải thích việc này thời điểm, Châu Thiến vẫn chưa cảm thấy khẩn trương. Bên người có vi bách hách đi theo, nàng là bất luận cái gì sự đều không sợ. Mà đương nhìn đến trong phòng hội nghị ngồi đồng tư thi mụ mụ khi, Châu Thiến còn sừng suốt một chút. Đồng nhiên nhớ tới đồng tư thi nói qua, đồng mụ mụ ở nhà trường sẽ địa vị không thấp, châu thiến lúc này mới phản ứng lại đây. Tiếp theo, liền nhìn đến đồng mụ mụ cười hướng nàng gật gật đầu. Lúc sau, châu thiến liền càng thêm không lo lắng. Ngươi chính là châu thiến. Có phải hay không ngươi khi dễ nhà ta tiểu nhi? Ta nói cho ngươi, nhà ta tiểu nhi hiện tại đưa ra truyền trường, tất cả đều là ngươi sai. Ngươi cần thiết cho ta ra tiếu nhi xin lỗi con có, kêu ra trưởng của ngươi lại đây, việc này không để yên. Thị nhất trung là tốt nhất cao trung, thủy ba nơi nào sẽ đáp ứng nữ nhi yêu cầu. Thủy tiếu nhi chuyển trường là không có khả năng, làm châu thiến thôi học nhưng thật ra hoàn toàn có thể. ân, ta chính là châu thiến. Nhà ta trường đang ở lại đây trên đường. Đối mặt bạo tính tình thủy ba, châu thiến vẫn chưa khiêm đảm, cũng không sợ hãi. Bình tĩnh gật gật đầu, như thế trả lời nói. Như vậy chúng ta liền một khối chờ Châu Thiến đồng học ra trường tới, như thế nào? Đồng thời thân là Châu Thiến cùng đồng tư thi chủ nhiệm lớp, an đào thực rõ ràng thiên hướng Châu Thiến. Đến nỗi Thủy Tiếu Nhi, hán bất lực, không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Chờ cái gì chờ? Ai biết nhà nàng trường khi nào tới? Dây dưa dây cả, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Bởi vì vào trước là chủ quan niệm Thủy mẹ rất là không thích Châu Thiến. Liếc xéo lại đây ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường. chương 116 đúng sai. Chúng ta không phải người tốt, các ngươi là được. Một đại bang tử đại nhân khi dễ nhà ta tiểu hải tử, thực sáng giỏi, thực ghê gớm. Loại này thời điểm, Châu Thiến sẽ thông chi ra trưởng tự nhiên phi đường cần mặc trúc. Mà đường cần gần nhất, thế cục lập tức liền thay đổi. Ai khi dễ tiểu hải tử? Ngươi đây là vũ oan hám hại. Nghe đường cần này vừa nói, Thủy mẹ lập tức liền phát hỏa, ngươi chính là Châu Thiến gia trưởng. Nhà các ngươi lại như thế nào giáo hài tử? Sao lại có thể làm hài tử ở trường học khi dễ đồng học? Quá kỳ cục! Quá không ra giáo! Tấm tắc! Vị này đại thẩm! Nói chuyện giảng điểm chứng cứ rõ ràng được không? Nhà của chúng ta thiến thiến đánh tiểu chính là bé ngoan, đi nào đều là bị chịu lao sư cùng đồng học khen ngợi học sinh xuất sắc. Sao có thể khi dễ đồng học? Trận mắt nói dối cũng đến tìm rõ ràng đối tượng. Thay đổi Châu Bình cùng Bành Quế Hương lại đây trường học, có lẽ còn sẽ cùng Thủy Ba Thủy mẹ hòa bình giải quyết việc này. Nhưng là đường cần, không nói hai lời khẳng định là trước bên vực người mình. Ai trận mắt nói dối? Người mới nói hiệu nói vượng Chỉ hiệu bảo ngựa. Lật ngược phải trái hát bạch. Nhà ta thiếu nhi đều bị các ngươi bức cho muốn chuyển trường, các ngươi cư nhiên còn có mặt mũi chỉ trích chúng ta không đúng. Quá dày da mặt. Quả thực là nhân thần cộng phẫn. Thùy mẹ kỳ thật không am hiểu cãi nhau. Đối thượng đường cần, nàng cứ việc thực ra sức, nhưng nói đến nói đi cũng liền như vậy vài câu mà thôi. Nha, đều nhân thần cộng phẫn, kia như thế nào còn không có nhìn thấy nhà ngươi hài tử dám đến cùng nhà ta Thiến Thiến giáp mặt rằng co a? Nay trường học lại không phải nhà các ngươi khai, ngươi nói nhà của chúng ta Thiến Thiến khi dễ người, đó chính là sự thật. Vui đùa cái gì vậy? Giết người con bất quá đầu chỉ xuống đất đâu. Các ngươi không nói hai lời liền định tử tội là có ý tứ gì. Ta hiện tại đứng ở chỗ này, cũng có thể nói các ngươi khi dễ nhà ta thiến thiến, bước cho nhà ta thiến thiến cần thiết thừa nhận không có đã làm sự. Như thế nào mà, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng đánh cho nhận tội. Nguyên bản nhận được điện thoại nói châu thiến ở trường học náo sự, đường cần liền cảm thấy kỳ quái. Giang kỳ kia tính tình sẽ gây chuyện. Bách hách tính tình cũng có khả năng sẽ đắc tội với người, nhưng thiến thiến một mảnh mai tiểu nha đầu có thể phạm cái gì sai. Đầu hắn chơi sao? Bất quá thật chờ tới trường học, đường cần hoàn toàn khí vui vẻ. Hắn còn không có gặp qua như vậy có năng lực người đâu. Đương sự không ở, tùy tiện tới hai cái gia trưởng liền cấp định tội. Đầu góc nước vào. Vẫn là nhận định nhà bọn họ không ai có thể chống lưng. Không ai có thể đương ra làm chủ. Thủy Tiếu Nhi mụ mụ trước không cần sinh khí, châu thiến gia trưởng cũng thỉnh giảm nhiệt. Chúng ta vẫn là trước ngồi xuống, tâm bình khí hòa đem sự tình ngọn nguồn giải thích rõ ràng, đi thêm thương thảo rốt cuộc là ai không đối hảo sao. Vừa thấy đường cần liền không phải dễ trọng, an Đảo không khỏi trong lòng hạ thẳng thở dài. Sợ là việc này lại đến nháo cái không để yên đi. Ai, quả thực là xui xẻo tột đỉnh. Thủy Tiếu Nhi cùng châu thiến phía trước không cũng ở một cái lớp học sao. Như thế nào khi đó liền không tuân ra tranh chấp? Ngươi chính là nhà ta thiến thiến chủ nhiệm lớp. Lao sư ngươi hảo, ta là châu thiến cứu cứu. Thủy Tiếu Nhi. Kia chẳng phải là phía trước thiến thiến ở trên bàn cơm để qua cái kia nữ sinh. Cùng thiến thiến một khối tranh cử lớp trưởng. Này không phải vừa mới bắt đầu sao? Như thế nào liền cấp đánh ngã tới? Quả nhiên vẫn là nhà mình hài tử lợi hại nhất. Đường cần trong lòng đâu một cái vòng lớn. Không khỏi vui tươi hớn hở lên. Châu Thiến cứu cứu ngươi hảo, ta kêu An Đào, là Châu Thiến chủ nhiệm lớp không sai. Đem đường cần thỉnh đến hội nghị bàn ngồi xuống, An Đào lúc này mới đại khái thuyết minh hắn biết nói tình huống. Đối với Thủy Tiểu Nhi cùng Châu Thiến lớp trưởng chi tranh, An Đào thái độ không nghiêng không lệch không mang theo chút nào cảm xúc cá nhân giải thích sự tình trải qua. Thật là chê cười. Nhà ta thiếu Nhi như vậy ưu tú, vẫn luôn là lớp trưởng. Lần này như thế nào liền thế nào cũng phải cùng người cạnh tranh. Cái kia Châu Tiến khẳng định là ghen ghét nhà ta Tiếu Nhi, cho nên mới mọi cách tìm tra, làm hại nhà ta Tiếu Nhi nhận hết ủy khuất. Thật quá đáng. Nghe xong an đào nói, Thủy mẹ lại lần nữa bạo phát. Ở nàng trong mắt, Thủy Tiếu Nhi ngàn hảo vạn hảo, nơi nào là con nhà người ta có thể so được với. Thủy Tiếu Nhi mụ mụ những lời này liền có thất công bằng. Chính như Châu Thiến cứu cứu mới vừa rồi lời nói, Châu Thiến đồng học thành tích phi thường chi ưu dị, vẫn luôn là niên cấp trước năm tên. Đơn nói điểm này, Thủy Tiếu Nhi đồng học thành tích xác thật so ra kém Châu Thiến đồng học. Đến nơi nói làm lớp trưởng, hai vị đồng học công bằng cạnh tranh cũng là chuyện tốt. Lớp học các bạn học đôi mắt đều là sáng như tuyết, nói vậy định có thể tuyển ra càng vì thích hợp lớp trưởng người được chọn. Thủy mẹ giọng nói rơi xuống đất, đường cần còn không có phản bác. An Đào liền lập tức hỗ trợ biện giải. Mà An Đào lời này vừa nói ra, đường cần trực tiếp lời, Thủy mẹ nó sắc mặt còn lại là nháy mắt thay đổi. Ta liền nói nhà ta tiếu nhi như thế nào sẽ tức giận đến khóc trở về nhà, nguyên lai liền lao sư đều là bất công a. Liên bởi vì châu thiến so nhà ta tiếu nhi học tập thành tích hảo, lão sư liền thiên hướng châu thiến. Quá không công chính. Nhà ta tiếu nhi không phục có sai sao. Thủy tiếu nhi mụ mụ Trường học có trường học suy tính tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không lấy học sinh thành tích làm duy nhất đạo đức tiêu chuẩn. Đương nhiên, chúng ta đều không thể phủ nhận, học tập thành tích ưu dị là phi thường quan trọng một chút. Rốt cuộc, học sinh nghĩa vụ là học tập. Nếu như liền nhất ban chi trường đều lấy không ra ưu dị thành tích, lại có thể nào làm tốt toàn ban đồng học gương tốt. Trường học như thế nào cũng vô pháp cùng ra trưởng công đạo không phải sao. Nhìn thấy thủy mẹ. An đảo đống nhiên liền minh bạch Thủy Tiếu Nhi cá tính về điểm này thảo người ghét từ đâu mà đến. Đồng dạng là bên vực người mình, đồng dạng là không lễ phép, đường cần trong miệng nói liền so Thủy mẹ nó chỉ trích muốn dễ nghe rất nhiều. Chẳng trách trang lớp học đồng học đều thiên hướng châu thiến, đây là Thủy Tiếu Nhi ngành thương. Thủy Tiếu Nhi chính mình không quen biết đến sai lầm, chính mình không thay đổi chính, ai cũng không giúp được nàng. Hừ, dù sao trường học là các ngươi địa bàn. Các người hãy nói như thế nào liền nói như thế nào lạc. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhận mệnh nghe, còn không thể phản bác. Thùy mẹ hư lạnh một tiếng, hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục cùng ăn đào nhiều lời. Được rồi, trường học rốt cuộc tính toán xử lý như thế nào chuyện này. Thiếu lại nhải dài dòng, cho chúng ta cái cách nói đi. Rốt cuộc là ai ở vẫn luôn lại nhảy dài dòng. Có thể hay không không cần như vậy ăn nói bừa bãi bị đổ đến vô ngữ an đào bất đắc dĩ lắc đầu đơn giản liền ngồi xuống dưới không nói một lời chờ trường học căn bài đồng dạng vô ngữ kỳ thật còn có bị nhìn chằm chằm thảo muốn nói pháp hiệu trưởng cùng với liên quan bị kêu tới trường học đồng mụ mụ này đều chuyện gì a vừa thấy chính là châu thiến không sai được không gia trưởng sẽ bên này không biết thấy thế nào cuối cùng vẫn là hiệu trưởng bị bắt trước lên tiếng hắn bản nhân khẳng định là thiên hướng châu thiến cũng cần thiết muốn giữ được Châu Thiến, Cao Nhị Niên cấp liền như vậy mấy cái bảo bối của cường, hắn mỗi người đều thích, quyết định không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Nghe An Lão sư cách nói, sự tình trải qua kỳ thật đã thực rõ ràng, đúng sai cũng không cần thương thảo. ở nhà của chúng ta trường sẽ xem ra, việc này nguyên bản là tốt cạnh tranh, đối hai bên đồng học đều là một lần phi thường tốt tôi luyện cơ hội cùng trưởng thành trải qua. Bất quá chúng ta không rõ chính là. Thủy Tiếu Nhi đồng học vì cái gì đột nhiên sẽ khóc lóc chạy về ra cùng ba mẹ khóc lóc kể lệ thậm chí yêu cầu thôi học. Là thật sự bị hủy khuất. Vẫn là cảm giác lần này cạnh tranh đối nặng mà nói không công bằng. Nếu chỉ là liền lớp trưởng cạnh tranh một chuyện tới nói, Châu Thiến đồng học khẳng định một chút sai cũng không có. Đến nỗi chịu hủy khuất sự, còn hy vọng Thủy Tiếu Nhi đồng học tự mình tới trường học một chuyến, đại gia giáp mặt rằng cô có lẽ có thể nói rõ ràng hơn. Đồng mụ mụ nói đảo cũng hoàn toàn không bất công, nhưng mà thái độ xác thật thập phần minh xác Không có thiên vị Thủy Tiếu Nhi ý tứ, thậm chí càng xem trọng Châu Tiến. Nhà ta Tiếu Nhi đương nhiên chịu ý khuất. Bằng không nàng như thế nào sẽ khóc lóc chạy về ra. Bất quá là lớp trưởng cạnh tranh mà thôi, nhà ta Tiếu Nhi sao có thể sẽ thua. Khẳng định là Châu thiến chơi áng chiêu, ngầm khi dễ nhà ta Tiếu Nhi Thủy mẹ nào biết đâu rằng cụ thể chuyện gì xảy ra. Dù sao tưởng tượng đến Thủy Tiếu Nhi đưa ra thôi học, nàng liền nhận định này trung gian khẳng định có vấn đề. Không ai khi dễ Thủy Tiếu Nhi. Thủy mẹ lần nữa lên án châu thiến hành động, đưa tới vi bách hách cực độ bất mãn. đương nhẫn mại lực phát ra đến mức tận cùng, vi bách hách biểu tình lạnh băng, đồng nhiên liền ra tiếng đánh gãy thủy mẹ nó thao thao bất tuyệt. Ngươi lại là ai? Việc này cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi là châu thiến giúp đỡ? Hai người các ngươi kết phường khi dễ nhà ta tiểu Nhi đúng hay không? Nguyên bản Vi Bách Hách cùng Châu Thiến một khối tiến vào thời điểm, Thủy mẹ liền rất muốn hỏi. Bất quá nàng càng để ý chính là Thủy Tiếu Nhi trong miệng Châu Thiến, liền cũng không có tìm được cơ hội hỏi rõ Vi Bách Hách lai lịch. Giờ phút này nghe được Vi Bách Hách mở miệng, thuận thế liền một khối lên án. Hắn là Thủy tiểu Nhi yêu thầm đối tượng. Cao một thời điểm, Thủy Tiếu Nhi bởi vì thông báo bị cự, cho nên chuyển ban hiện tại lại bởi vì nghe nói hắn cùng ta là các bạn học trong miệng ban đối nhi cho nên thủy tiểu nhi mới có thể thương tâm chạy về ra còn ý muốn thôi học dù sao thủy tiểu nhi cũng không ở nơi này châu thiến không cho rằng nàng nói không phải lời nói thật bĩu môi cùng thủy mẹ giằng co châu thiến nói quá cụ lực chấn nhiếp đang ngồi chư vị tất cả chấn động liên đương cần đều há hốc mồm ngốc lăng hơn nửa ngày cái gì cái gì không phải cạnh tranh lớp trưởng trước sao Như thế nào lại dính dáng đến tư tình nhi nữ? Hiện tại tiểu nữ sinh đều như vậy bưu hãn. Nói hiệu nói vượng. Nhà ta tiểu nhi sao có thể coi trọng phản ứng lại đây thủy mẹ không dám tin tưởng chỉ vào vi bách hách, run run xuống tay cực lực muốn biện giải, lại như thế nào cũng nói không nên lời câu nói kế tiếp tới. Vi bách hách tướng mạo xuất chúng, nhìn lại xác thật là cái tốt, nhà nàng tiếu nhi sẽ thích, chẳng có gì lạ. Không tin chỉ lo hỏi một chút Thủy Tiếu Nhi bản nhân không phải được rồi. Không chi Thủy Tiếu Nhi thích Vi bách hách sự, ở chúng ta phía trước cao 1 năm ban, còn có hiện tại cao nhị 13 ban, đều không hề là bí mật. Tùy tiện sau khi nghe ngóng sẽ biết, không ai sẽ nói dối. Loại sự tình này, không phải tất cả xác định, ai sẽ nhảm chán điệu đặt. Lại không phải thật sự có thâm cừu đại hận. Nếu không phải Thủy mẹ vừa mới chỉ trích Vi bách hách, Châu Thiến cũng không có khả năng ra tiếng giữ gìn. Như vậy nói đến, sự tình liền cùng gia trưởng sẽ cùng trường học không có quan hệ. Mới bắt đầu ngạc nhiên qua đi, đồng mụ mụ vâu ngữ biểu môi, đứng dậy cùng hiệu trưởng cáo tử, như vậy kế tiếp, nhà của chúng ta trưởng sẽ liền không núng tay việc này. Nguyên lai like là hiểu lầm một hồi. Hiệu trưởng xoa xoa chán mồ hôi lạnh, xấu hổ cười cười, đứng dậy đưa đồng mụ mụ mấy người rời đi, thỉnh đi thong thả. Hiệu trường đi ra phòng họp lúc sau, liền không lại tiến vào, Lưu lại an đảo một người một mình đối mặt thủy gia ba mẹ, còn có đường cần. Đến nỗi châu thiến cùng vi bách Hách, an đảo thở dài một hơi, hai người các ngươi về trước phòng học, lao sư sẽ giải quyết hảo việc này. Ai, như thế nào cứ như vậy đi rồi. nay liên tính xong rồi. Sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Hai người các ngươi chờ mắt nhìn thật vất vả mời đến gia trưởng sẽ chỗ rửa rời đi. Lại thấy hiệu trưởng cũng phủi tay chạy lấy người, thủy mẹ sừng sốt. Chờ đến an đào làm châu thiến cùng vi bách hách rời đi, nhất thời liền không vui. Bất quá nàng ngăn trở nói còn chưa nói xong, đã bị thủy ba cấp kéo lại. chương 117 canh trứng Được rồi, đừng mất mặt. Nếu như thật là tiểu hải tử chi gian tình tình ái ái, thủy ba trên mặt so với ai khác đều không nhịn được. Không thế nào cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thủy mẹ. Thủy ba lệnh mặt chuyển hướng vi bách Hách, ngươi chính là ta khuê nữ thích tiểu tử. Vi bách Hách không có nói tiếp, chỉ là kéo lại châu thiên tay. Hắn không thích thủy tiếu nhi, cũng không cần đối thủy tiếu nhi phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Đến nỗi thủy tiếu nhi cha mẹ cùng loại như vậy chất vấn, hắn càng thêm sẽ không trả lời. Ngươi đây là cái gì thái độ? Quá kỳ cục. Có chút mẹ vợ xem con rể, sẽ càng xem càng vừa lòng. Nhưng là thủy mẹ xem vi bách Hách. Lại là phi thường chi không cao hứng. Không phải vì bách hách bản nhân không tốt, mà là vì bách hách rõ ràng cùng trước mắt châu thiến quan hệ phi thiện. Nhà ta bách hách cái gì thái độ? Hắn như thế nào liền kỳ cục? Lại nói tiếp ta liền cảm thấy buồn cười. Đầu năm nay còn có loại này lì lợm là liếm hướng người khác trên đầu khấu chụp ngũ sự. Các người cũng đừng nói cái gì, bởi vì các người già nữ nhi coi trọng nhà chúng ta bách hách. Nhà chúng ta bách hách liền thế nào cũng phải mang ơn đội nghĩa, cảm động đến rơi nước mắt linh tinh toàn nôn toàn ngữ. Các ngươi liền nữ nhi lại gầy gớm, cũng chính là các người ý nghĩ của chính mình. Nhà của chúng ta không hiếm lạ. Cho nên, nhân lúc còn sớm chạy lấy người, đừng không có việc gì tìm việc. Đường cần không kiên nhẫn. Này đều người nào a? Là Thủy Tiếu Nhi thích nhà bọn họ bách hách, lại không phải bách hách mặt dày mày dạn đuổi theo Thủy Tiếu Nhi. Thủy gia phụ mẫu làm cái gì lấy ra một bộ cao cao ở bố thí bộ dáng, Xem thường ai đâu. Ai, ta nói ngươi người này mới là sao lại thế này đâu. Ngươi không phải châu thiến gia trưởng sao. Như thế nào đột nhiên lại biến thành vi bách hách gia trưởng. Nên sẽ không ngươi là cố ý chạy tới trường học làm dối đi. Buồn cười. Đường cần thái độ cực kỳ không khách khí. Thủy mẹ tức giận hô. Hắc. Ta còn liền buồn cười. Các ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Gặp được càng quái, đường cần khẳng định so với ai khác đều ngang ngược vô lý. Đứng lên liếc xéo thủy bà thủy mẹ, đường cần biểu tình cũng không là thực thân thiện. Được, ăn ngay nói thật, bản nhân đường cần là vì bách hách cam đoan không giả thân cứu cứu. Đến nỗi vì cái gì cũng là châu thiến cứu cứu, nguyên nhân chỉ sợ hai vị không cần tưởng là có thể biết. nhi nữ thông ra gì đó, chúng ta đương ra lớn lên hẳn là trong lòng đều hiểu rõ. Đến nỗi nhà các ngươi cái kia khuê nữ, nhưng ngàn vạn nhìn kỹ đừng lại hướng nhà ta hai đứa nhỏ trước mặt tấu Đừng đến lúc đó lại ra cái gì chẳng hướng, hô thiên thưởng địa lại là kêu ra trưởng lại là đại xảo đại nháo. Các ngươi không chê mất mặt, chúng ta còn ngại phiền phải đâu. Ngươi, ngươi bị người giáp mặt nói như thế, thủy mẹ khí sắc mặt trắng bệnh, thật là giận không thể át Được rồi, đừng ngươi a ta a hạt ồn nào. Nhà các ngươi nữ nhi thật muốn là coi trọng nhà ta bách hách, làm nàng nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, sửa đi thích khắc nam đồng học đi. Đến nỗi thôi học gì đó, là nhà các ngươi sự, cùng chúng ta nửa mau tiền quan hệ cũng không có. Còn có, các ngươi đương già lớn lên cũng đến hảo hảo khai đạo khai đạo hải tử, đừng tấn cô nuông chiều nữ nhi, đứng đắn sự một kiện cũng không làm. Đường cần đặc biệt phong cách nói xong, xoay người liền hướng vi bách hách cùng châu thiến phất phất tay, đi rồi. Về phòng học đi học đi. Lại có ai dám khi dễ hai người, chúng ta cũng thôi học. Xem ai hù dọa đến quá ai. Bị đường cần như vậy vừa nói, Thủy Tiếu Nhi thôi học vừa nói, ngược lại biến thành uy hiếp đe dọa, hù dọa người. Thủy ba Thủy mẹ sắc mặt xanh mét, càng nhiều lại là đối Thủy Tiếu Nhi giận này không tranh. Bọn họ là xác thật không biết Thủy Tiếu Nhi cùng Châu Thiến Mâu thuẫn chung còn hỗn loạn một cái vi bách hách, muốn sớm biết rằng nói bọn họ là khẳng định sẽ không tùy tiện chạy tới trường học tìm Châu Thiến Thảo muốn công đạo đối với Thủy Tiếu Nhi sự, Đường Cần không có hỏi nhiều ra phòng họp liền nên ngang mà đi đối với Bách Hách cùng Châu Thiến hắn là thập phần tín nhiệm đừng nói không có thọc ra đại cái soạn, chẳng sợ thật nháo ra sự tới hắn cũng có thể giúp hai đứa nhỏ đỉnh khởi một mảnh thiên mà trở lại phòng học Vi Bách Hách cùng Châu Thiến các tao ngộ lớp học một chúng đồng học quan tâm cùng ăn ủi nay trong đó Nhưng không đơn giản chỉ bao hàm ban đầu nằm ban một đám hài tử, còn có mặt khác buồn không quen biết các bạn học. Sao lại thế này? Lao sư tìm các ngươi là vì Thủy Tiếu Nhi sự. Tư thơ vừa mới tan học thời điểm lại đây lớp học, nói là nàng mụ mụ đều bị gọi tới trường học. Tư thơ mụ mụ chính là gia trưởng sẽ chủ lực. Chẳng lẽ là Thủy Tiếu Nhi ba mẹ ác nhân trước cáo trạng, quản gia trưởng sẽ đều thỉnh động. Thật quá đáng đi. Có hay không điểm đạo đức quan? Việc này rõ ràng chính là Thủy Tiếu Nhi sai, quan hai ngươi chuyện gì? Làm cái gì muốn đem hai ngươi kêu đi hỏi chuyện? Ta nhìn đến hiệu trưởng cùng niên cấp chủ nhiệm đều đi phòng họp, Không khi dễ hai ngươi đi. Ai u, này thật đúng là thế kỷ này lớn nhất chê cười. Chúng ta ban như thế nào liền ra như vậy một vị tiểu tiểu thư đâu? Toàn bộ thế giới đều đến vây quanh nàng chuyển vẫn là như thế nào? Cung lắm thì liền lại một lần chuyển ban sao? Cách vách 14 ban không phải thực không tồi sao. Hắc, ngươi nhưng thật ra không sợ nàng lại lần nữa chạy đến bên ngoài nói bừa lời nói. Đừng lại biểu đặt chúng ta cao nhị 13 ban là cái gì ác nhân ban, khi dễ người còn xa lánh đồng học gì đó. Kia thì thế nào? Nhân gia cao 1 năm ban lúc trước liền tính bị nói xấu, không cũng sống được hảo hảo. Ta hiện tại xem như xem minh bạch, lật ngược phải trái hắc bạch sự không chỗ không ở. Đừng tưởng rằng chúng ta ở trường học chính là thân ở tháp ngà voi. Ta đồng tình cao một năm ban, cung kính nể cao một năm ban. Ai u, cuối cùng là có người lý giải chúng ta cao một năm ban thống khổ cùng bất đắc dĩ à? Nhớ trước đây chúng ta nhiều vô tội à? Không duyên cớ đi đến nào đều bị người chỉ chỉ trò trò có hay không? Các loại khác thường ánh mắt nhìn chúng ta, chỉ hận không được hướng chúng ta trên người đinh thượng học sinh kém bảng hướng dẫn. Xin lỗi, xin lỗi lúc trước là chúng ta giả cả mắt mờ, nhất thời mắt vụng về mới sai đem phát ngọc đường cục đá. các ngươi năm ban đồng học đại nhân có đại lượng, đừng mang thủ a. chính là chính là, chúng ta thành tâm thực lòng cùng các ngươi xin lỗi a. nguyên bản nghe nói cao một năm ban đều là đội sổ thành tích, khó tránh khỏi liền có như vậy điểm nhỏ nhỏ hư vinh tâm sao? tự mình cảm thấy chúng ta thực ghê gớm cảm giác về sự ưu việt. hiện tại sẽ không, thật sự. Các ngươi cao một năm ban rất tuyệt, mỗi lần nhìn đến các ngươi bay lên thành tích, ta đều hảo hâm mộ. Ơn ơn, đối đối. Phía trước sự rất xin lỗi, hiện tại chúng ta có thể có duyên ở một cái lớp học, quá vãng sự có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa. Các ngươi buổi sáng cho mời chúng ta ăn xí muội, chúng ta vừa mới một khối thương lượng một chút, buổi tối thỉnh các ngươi đi nhà ăn uống canh trứng được không? Canh trứng, là châu thiên cùng đường tố tố còn có bảnh quế hương đưa ra kiến nghị. Tiện nghi lại lợi ích thực tế, ở trường học nhà ăn rất là bán chạy. Cho nên nghe nói liên can đến từ khác lớp đồng học nói như thế, Châu Thiến tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng không có ngăn trở Xem ra nàng cùng vi bách hách bị tiêu đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, cao nhị 13 ban trong phòng học đích đích sắc sắc đã xảy ra một ít việc. Ở mới vừa rồi 2 tiết khóa thượng, sắc thật đã xảy ra một ít việc. Chính xác tới nói, hẳn là 2 tiết khóa trung gian 15 phút nghỉ ngơi thời gian nội, Làm cao nhị 13 bàn các bạn học sinh ra bên ý niệm. Đầu tiên là đồng tư thi đến phóng, vô dị là dò hỏi Châu Thiến cùng Vi Bách Hách bị kêu đi nguyên nhân. Mà mọi người cũng xác thật không rõ nội tình, liền đoán mang mông liền nói ra Thủy Tiếu Nhi chạy ra phòng học sự. Sau đó đồng tư thi bị chủ động nói lên nàng mụ mụ thân là ra trưởng sẽ đồng sự, bị mời đến trường học sự. Đề cập về đến nhà trường sẽ, một chúng đồng học tất cả đều ngạc nhiên. Ấn ẩn ẩn. Cũng có chút kinh tủng cảm giác. Nghe nói chỉ cần vận dụng ra trưởng sẽ lực lượng, đều là rất lớn rất lớn sự. Nhẹ thì viết kiểm điểm trước mặt mọi người bị điểm danh phê bình, nặng thì ghi lại vi phạm nặng hay là thôi học. Vui đùa cái gì vậy? Châu Thiến cùng vi bách hách đây là phạm cái gì sai rồi? Từ đầu tới đôi bọn họ như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn ở, rõ ràng chính là Thủy Tiếu Nhi chính mình ở làm ấm mỹ Cùng Châu Thiến cùng Vi Bách hách một đỉnh điểm quan hệ cũng không có được không. Mang theo cổ tinh thần trọng nghĩa, lại hỗn loạn sứ mệnh cảm, một đám học sinh bị đồng tư thi cố ý vô tình kích phát rồi vô cùng ý chí chiến đấu. nay đây, liền có giờ phút này cực kỳ hoán giận từng màn cảnh tượng Châu Thiến là ở cơm chiều thời điểm mới từ đồng tư thi nơi đó biết được sự tình trải qua. Buồn cười rất nhiều, càng có rất nhiều cảm động. Có đồng tư thi như vậy chi giao bạn tốt ở. Nàng cùng vi bách Hách hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn hay là áp lực. Tới tới tới, canh trứng. Mới ra lò canh trứng, hảo hảo uống canh trứng. Một đám văn khoa ban nữ sinh nói được thì làm được, hơn nữa các đều không phải người nhỏ mọn. Thế nhưng thật sự đi mua canh trứng cấp châu thiên cùng đồng tư thi một đám người bưng tới. Thậm chí còn có trực tiếp ở nhà ăn thét to. Nguyên Cao một năm ban đồng học thỉnh đến bây giờ cao nhị 13 ban nữ sinh trước mặt tới lãnh miễn phí canh trứng. Bầu trời rơi xuống canh trứng sao? Nguyên Cao một năm ban liên can nam sinh đầy đầu mờ mịt bị phát miễn phí canh trứng. Sôi nổi quay đầu đi xem Giang Kỷ cùng Vi Bách Hách. Uống các ngươi đi. Các mỹ nữ thân thủ bưng tới canh trứng. Tính các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Giang Kỷ tất nhiên là biết được ngọn nguồn. Đảo cũng không tính toán trước mặt mọi người cùng này đàn nam sinh giải thích. Không phải viên đạn bọc đường liền thành. Lòng có xúc động nhiên một chúng nam sinh nghe nói giang kỳ này vừa nói, tức khắc vui tươi hớn hở cười ra tiếng tới. Ai không biết bọn họ ban cùng khác lớp quan hệ luôn luôn không tốt, tuy tuy tiện tiện bưng tới canh chứng, thật sự rất khó làm người không dậy nổi nghi a. Tuy nói là không tiêu tiền, nhưng ăn người miệng mềm, ai biết kế tiếp có thể hay không yêu cầu thù lao gì đó. Là vỏ bọc đường, nhưng tuyệt đối không phải đạn tháo. Chúng ta đây là cảm kích giang kỳ đồng học cùng đồng tư thi đồng học buổi sáng đưa đi chúng ta cao nhị 13 ban thoải mái thuận tiện cũng cho chúng ta ở cao nhất nhất năm đối 5 ban hiểu lầm tỏ vẻ xin lỗi. Thực xin lỗi đã từng lấy có sắc ánh mắt xem các người, cũng thực xin lỗi đã từng sau lưng nói các người nói bậy. Nhất xin lỗi chính là, phân ban cùng ngày, chúng ta ăn không đến quả nho liền nói quả nho toàn cười nhạo quá các người. Cao nhị 13 ban các nữ sinh thực cấp lực. Chẳng những thỉnh uống lên canh trứng, lại còn có trước mặt mọi người xin lỗi. Này phân thản nhiên cùng chính trực, nguyên tử các thiếu nữ cao ngạo lòng tự trọng, cũng nguyên tử các nàng nội tâm chỗ sâu nhất nhất chân thành xin lỗi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là không nói gì. Nửa phút sau, nhiệt liệt vô tay thanh ở nhà ăn vang lên. Không ít nữ sinh mồm năm miệng mời nói không khách khí không cần để ý, các nam sinh tắt sôi nổi mạnh mẽ trầm trồ khen ngợi vẻ mặt không sao cả đèm trong chén canh trứng uống một hơi cạn sạch lấy kỳ thông cảm. Đều là hảo hài tự a. Giáo viên nhà ăn cùng học sinh nhà ăn ngay cả ở một khối, trung gian môn vẫn chưa đóng lại, này đây tiểu lao đầu cùng hiệu trưởng đoàn người đều có thể nhìn đến bên này động tĩnh, Mà đúng lúc phát ra cảm thán, đúng là tiểu lao đầu. Bên người hiệu trưởng không có nói tiếp, an đào cũng là thần sắc mạc danh nhìn nhà ăn nhất náo nhiệt cái kia vị trí. Cũng có lẽ... Hắn đã từng ý tưởng mới là nhất không thành thủ. chương 118 nói chuyện, Thủy Tiếu Nhi là rời đi trường học sau ngày thứ ba, chính mình trở về. Lúc đó cao nhị 13 ban lớp trưởng người được chọn đã xác định, toàn viên thông qua, từ châu thiến đảm nhiệm. Thủy Tiếu Nhi trở về lúc sau, không nhắc lại ra làm lớp trưởng yêu cầu, càng không có nói cập thôi học nói. Thật giống như phòng học tranh chấp cùng nàng không quan hệ, nàng ba mẹ tìm tới trường học sự cũng gần chỉ là từ không thành có. Bất quá tin tức linh thông chư vị đồng học, vẫn là đều biết được đến tuột cùng phát sinh quá chuyện gì. Đối với Thủy Tiếu Nhi trở về, không ít nữ sinh trầm trọc mỉa mai quá, cũng có một ít bất hòa, hài chỉ cây dâu mà mắng cây huệ Đối mặt rất nhiều âm dương quái khí thanh âm, Thủy Tiếu Nhi một sửa ngày xưa cao điệu phản kích, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu giống nhau bảo trì im miệng không nói. Nghi hoặc nhìn Thủy Tiếu Nhi hành động, Châu Thiến cuối cùng vẫn là ra mặt. thân là lớp trưởng Nàng theo lý thường hẳn là cần đến duy trì lớp học trật tự. Đương nhiên, Thủy Tiếu Nhi vì sao thay đổi, lại hay không tồn mặt khác mục đích, Châu Thiến cũng không quan tâm, cũng không tính toán hỏi đến. Nàng cùng Thủy Tiếu Nhi quan hệ, tốt nhất duy trì ở bình thường đồng học là đủ rồi. Thủy Tiếu Nhi đồng học, ngươi ra tới một chút. Châu Thiến bất quá hỏi Thủy Tiếu Nhi ý tưởng, an đào lại là cần thiết chú ý hắn mang Thủy Tiếu Nhi không phải một ngày hai ngày. Đối Thủy Tiếu Nhi cái này, nữ sinh ý tưởng thật là có chút nhìn không thấu. Đã từng cho rằng một phen lời nói thâm thiê giáo dục là có thể giải quyết nói chuyện, đến cuối cùng ngược lại đưa tới càng nhiều hiểu lầm. Mà nay Thủy Tiếu Nhi trong lòng chướng ngại sợ là lớn hơn nữa, chút nào qua loa không được. Đắm chìm trong lớp học sở hữu đồng học chú mục trung, Thủy Tiếu Nhi đứng dậy đi ra phòng học. Ngay sau đó, nói chuyện địa điểm cũng không nếu nàng suy nghĩ như vậy ở phòng học bên ngoài hành lang mà là an đảo văn phòng. Không thể chí không đi vào lão sư văn phòng, Thủy Tiếu Nhi lạnh mặt đứng ở an đảo trước mặt, rất có loại hiên ngang lẫm liệt cảm giác. Đối mặt Thủy Tiếu Nhi này phó biểu tình, an đảo trong lòng vô pháp tránh cho sinh ra một cổ vô lực cảm giác. Bất đắc dĩ hít sâu một hơi, an đảo thật cẩn thận châm trước tìm từ, về lần này lớp trưởng tranh cử, bởi vì các loại không thể đối kháng nhân tố, hiệu trưởng chỉ thị cần đến mau chóng xác định xuống dưới. Cho nên, Không phải ngươi không đủ ưu tú, chỉ là vừa lúc không đổi kịp tranh cử thời gian thôi. Lao sư không cần nhiều như vậy vô nghĩa. Lớp trưởng ai ái đương ai đương đi, ta không để bụng. Đến nỗi tranh cử thời gian, các ngươi một hai phải cố ý an bài ở ta rời đi thời điểm, ta cũng không thể nói gì hơn. Ai làm ta là lớp học nhược thế quân thể, không thắng nổi Châu thiến bên người tiểu tập thể đâu. Thủy Tiếu Nhi nói chuyện ngữ khí hết sức châm trọng. Cũng không biết là ở châm trọc nàng chính mình không được cưa chuộng, vẫn là ở châm trọc châu thiến hô bằng gọi hưu. Bất quá có một chút là phi thường xác định, nàng chán ghét châu thiến. Thập phần chi chán ghét. Thủy Tiếu Nhi đồng học, lão sư cố ý tìm ngươi lại đây nói chuyện, chính là hy vọng ngươi không cần để tâm vào chuyện vụ vặt, muốn cùng ngươi đem chuyện này thích đáng xử lý tốt. Cũng không ngoại ý muốn Thủy Tiếu Nhi phản ứng. Sớm đã chạm qua vô số lần cái đinh an đảo thậm chí liền sinh khí cùng tức giận sức lực đều không có. Một tay đỡ chán, chỉ chỉ bên người ghế, nếu ngươi không ngại, ngồi xuống cùng lao sư hảo hảo nói chuyện. Thực xin lỗi, lao sư. Ngươi hạ tiết hóa không cần đi đi học, tự nhiên nhiều đến là thời gian ngồi ở chỗ này lãng phí môi lưới. Nhưng ta rất coi trọng ta học tập, ta yêu cầu càng ưu dị thành tích tới chứng minh thực lực của ta không thua với bất luận cái gì những người khác. Ta không có dư thừa thời gian cùng tinh lực tới ứng phó lao sư lời nói vô căn cứ. Nếu lao sư không ngại nói, thỉnh lập tức làm ta về phòng học tiếp tục tiếp theo tiết khóa học tập. Ta thời gian thực quý giá, một phút một giây đều không thể bị lãng phí. Mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua an đảo, Thủy Tiếu Nhi hoàn toàn không đợi an đảo gật đầu, liền lo chính mình xoay người rời đi. Nàng lần này trở về, là tính toán một lòng một dạ đối mặt vấn đề. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Nói như thế nào, nàng đều không quan tâm. Nàng sẽ hảo hảo học tập, lấy toàn giáo đệ nhất thành tích rửa sạch đã từng sở đã chịu ủy khuất cùng vũ đủ. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm sở hữu lao sư cùng đồng học cam tâm tình nguyện đều đứng ở nàng bên này. Ai đau đầu không thôi nhìn như vậy Thủy Tiếu Nhi, An Đào vốn dĩ tưởng buông tay mặc kệ, nhưng lại sợ Thủy Tiếu Nhi thật sự như vậy đi cực đoan. Nghĩ nghĩ, An Đào bưng lên một chén nước hướng tới bên kia mã lao sư đi qua. Ban đầu cao một năm ban, như vậy kém lớp đều bị mã lao sư khởi tử hồi sinh. Lúc này đây, nói không chừng mã lao sư cũng có thể cấp ra được không kiến nghị tới. Thủy Tiếu Nhi Nhìn đặt lên bàn Thủy, bị hỏi chuyện tiểu lao đầu một chút mê mang đẩy đẩy trên mũi lao thị kính. Lúc sau tắt nhíu mày, cái này nữ học sinh tâm tư quá nặng, không phải chúng ta dăm ba câu là có thể cảm hóa. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất cùng nàng cha mẹ hảo hảo nói chuyện. Từ nhiều phương diện cải thiện nàng quanh mình vị trí hoàn cảnh, có lẽ sẽ càng có dùng. Đương nhiên, trong ban học sinh chi gian ở Trung cũng rất quan trọng. Ta cá nhân cho rằng, người có lẽ nên cùng Châu Thiến cùng với Vi Bách Hách nói chuyện. Chúng ta năm ban đi ra ngoài hải tử, chưa từng có không nói đạo lý. Hào hào nói, tổng có thể nói đến không? Châu Thiến cùng Vi Bách Hách. Mã Lao Sư nếu có thời gian, có không hỗ trợ theo chân bọn họ nói chuyện lời nói. Đào không phải ta không nghĩ theo chân bọn họ nói, chẳng qua phía trước Thủy Tiếu Nhi cha mẹ tới trường học sự nháo đến có chút đại, hai đứa nhỏ khả năng đối ta cái này chủ nhiệm lớp tồn tại một chút hiểu lầm, cho nên An Đào kỳ thật thực thích Châu Thiến cùng Vi Bách Hoách. Bất quá bởi vì Thủy Tiếu Nhi sự, hán tựa hồ xử lý không đủ hoàn mỹ. Nghĩ mã lao sư phía trước cũng là đối cao một năm ban chẳng quan tâm áp dụng mặc kệ thái độ, An Đào lần này mới có dạng học dạng lựa chọn làm các bạn học chính mình giải quyết. Bất quá thực đáng tiếc, cao nhị 13 ban không phải cao 1 năm ban, vừa mới bắt đầu liền đã xảy ra mâu thuẫn không thể điều hòa. Nay gần nhất, hắn cái này chủ nhiệm lớp uy tín cũng đại chịu ảnh hưởng, thật là xử lý không tốt. Đây là an lão sư lớp học sự, tự nhiên muốn an lão sư chính mình đi điều giải mới hảo. Mâu thuẫn hoặc là hiểu lầm đều không phải vấn đề, chủ yếu xem an lão sư có hay không đem sự tình thích đáng xử lý tốt này phân tâm. An lão sư còn trẻ, Rất nhiều sự không phải xử lý không tốt, chỉ là thiếu như vậy điểm kinh nghiệm. Chờ về sau cùng với dạy học thời gian biến trường, chậm rãi là có thể sờ soạn ra độc thuộc về An lão Sư một bộ dạy học chỉ đạo. Loại sự tình này bắt trước không tới, cũng học không được, người khác biện pháp trung quy là người khác ý nghĩ, An lão Sư cần thiết muốn tự thể nghiệm mới được. Nói câu trong lòng lời nói, tiểu lão đầu thực thưởng thức ăn đào. Tuổi còn trẻ lại phi thường có ý tưởng dạy học ý nghị thực mới mẹ độc đáo, làm việc cũng rất có quyết đoán. So với nhà hắn cái kêu bánh bao mềm dường như tùy ý đồng sự khi dệ nữ nhi, hiểu được tích cực tranh thủ an đảo không khác hoàn toàn tương phản một cái khác điện phạm. Nhưng mà, an đảo còn khuyết thiếu cũng đủ nhiều rèn luyện, này đây còn cần đến nhiều hơn mài ruộng mới có thể thành châu đáo. Nghe tiểu lao đầu nói, an đảo như suy tư gì. Đứng một hồi lâu sau, nghiêm túc gật gật đầu, cảm ơn mã lao sư đề nghị ta đã hiểu, việc rất nhỏ. thưởng thức ánh mắt dừng ở nháy mắt ngộ đạo an đảo trên người tiểu lão đầu tạm dừng một chút, nứt môi cười, hẳn là bị tiểu lão đầu như thế nhìn chăm chằm, an đảo sắc mặt hơi hiện xấu hổ, trong lòng biết tiểu lão đầu lời nói có ẩn ý, an đảo tùy ý tìm cái lấy cớ, vội vàng xoay người rời đi lão sư văn phòng. hiện tại người trẻ tuổi a nói cái luyến ái còn cất giấu. Thật là không thành thật tiểu lão đầu không có mở miệng gọi lại an đảo, chỉ là yên lặng ngồi ở vị trí thượng cảm than nói. Lao sư là muốn chúng ta chủ động trợ giúp Thủy Tiếu Nhi. Quá mức quỷ dị yêu cầu, khiến cho châu thiến nhịn không được kinh hô ra tiếng. Chủ nhiệm lớp đầu góc không vựng đi. Chẳng lẽ không biết nàng cùng Thủy Tiếu Nhi là sung khắc như nước với lửa. Lao sư biết chuyện này đối với ngươi cùng vi bách hách tới nói thực khó xử. Đặc biệt là ngươi vừa mới cùng Thủy Tiếu Nhi bởi vì lớp trưởng chức vị phát sinh qua xung đột. Bất quá Lao Sư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy ngươi là nhất thích hợp trợ giúp Thủy Tiếu Nhi đi ra bóng ma người được chọn. Lao Sư tin tưởng ngươi là người sáng suốt, khẳng định đã nhìn ra Thủy Tiếu Nhi lần này sau khi trở về không thích hợp. Lao Sư cảm thấy, như vậy đi xuống là không được an đảo cực lực khuyên nhủ Châu Thiến, hy vọng có thể đem Châu Thiến mượn sức đến hắn trận doanh tới. Lao Sư, Không đợi An Đào đem nói cho hết lời, vì bách hách đông nhiên ra tiếng, đánh gây kê tiếp thuyết phục chi tử, ta cảm thấy chuyện này không cần phải cùng ta cùng châu thiên nói, lao sư trực tiếp chính mình đi tìm Thủy Tiếu Nhi hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt. Lao sư đã đi tìm Thủy Tiếu Nhi, bất quá hiệu quả cũng không tốt, cho nên mới đem các ngươi hai vị mời đi theo hỗ trợ. Không ý tưởng vì bách hách sẽ thái độ cường ngạnh mở miệng cự tuyệt việc này, An Đào cười khổ lắc đầu, nói đáy lòng lời nói. Lão sư cũng không hy vọng quấy rời hai người các người học tập. Bất quá ở trưng cầu mã Lao sư kiến nghị sau, Lao sư cảm thấy có lẽ hai người sẽ là chuyện này đột phá khẩu. Lao sư hẳn là biết Thủy Tiếu Nhi để ý rốt cuộc là chuyện gì. Cái gọi là đột phá khẩu, là chỉ hy vọng vi Bách Hách đi theo Thủy Tiếu Nhi nói chuyện hay là ở chung. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự. Ta không đồng ý, vi Bách Hách cũng sẽ không đáp ứng. An Đào nói càng nói càng trắng ra. Châu Thiến thái độ cũng đi theo cường thế lên. Nàng không nghĩ lại đương mềm quả hồng, kiếp trước trải qua quá mức khắc sâu, hiện giờ nàng đã lớn lên, có cũng đủ năng lực cự tuyệt sở hữu nàng không nghĩ làm sự, cùng với không muốn tiếp thu vận mệnh. Mắt thấy vi bách hách cùng Châu Thiến biểu tình một cái so một cái lánh nạnh, an đào đống nhiên sinh ra một khổ cực kỳ khó giải quyết cảm giác. Rất muốn bày ra Lão sư uy nghiêm tới cưỡng chế mệnh lệnh vi bách hách cùng Châu Thiến chấp hành hắn an bài. Nhưng lý trí nói cho hắn, hắn cường ngạnh là tuyệt đối không thể thực hiện hạ hạ sách. Khẽ cắn môi, an đào sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng hóa thành một mảnh bất đắc dĩ cùng ảo não. Châu Tiến, người thân là nhất ban tri trường, lý nên trợ giúp có khó khăn đồng học không phải sao. Thủy Tiếu Nhi sự, lão sư biết không nên liên lụy đến trên người của ngươi. Nhưng là không thể phủ nhận, Thủy Tiếu Nhi khúc mắc xác thật là ngươi cùng vi bách Hách. Lão sư không cảm thấy ngươi cùng Vi Bách Hách cần thiết đáp ứng Lao sư thỉnh cầu, cũng không cho rằng hai người các ngươi có nghĩa vụ cần thiết trợ giúp Thủy Tiếu Nhi. Lao sư chỉ là cảm thấy, có thể liên tiếp hai lần phân đến một cái lớp học, các ngươi cũng là có duyên phận. Đã có hạnh trở thành cùng lớp đồng học, vì sao liền không thể thích hợp vươn viện trợ tay kéo Thủy Tiếu Nhi một phen đâu. Rốt cuộc, nàng cũng từng là các ngươi cao một năm ban một phần tử. Lao sư tựa hồ thật sự đã quên. Thủy Tiếu Nhi rời đi cao một năm ban lý do là cái gì? Ở như vậy dưới tình huống, Lao sư cảm thấy chúng ta cao một năm ban còn sẽ tiếp nhận nàng tồn tại. Cao một năm ban là một cái đại tập thể, càng là một cái đại gia đình. Nhà của chúng ta người chung, có không hiểu chuyện, cũng có tính tình hòa bạo. Chúng ta bên trong, đã từng đối địch quan hệ lại ở lúc sau ở chung chung ma hợp vì bằng hữu. Chúng ta mỗi người trên người đều có khuyết điểm. Tính cách cũng đều có lớn lớn bé bé khuyết tật, nhưng chúng ta có thể làm được bao dung. Bởi vì chúng ta tin tưởng vững chắc, chúng ta là người một nhà, là không vứt bỏ, không phản bội người một nhà. Mà Thủy Tiếu Nhi, thực xin lỗi, nàng không xứng Châu Thiến lạnh lùng nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đi theo nàng phía sau một khối đi ra, là hiển nhiên lo liệu tương đồng quan điểm vi bách hoách. Trước 119 thành phố An Tết. Cũng không ngoài ý muốn ở Châu Thiến cùng Vi Bách Hách nơi này chạm vào cái đinh, an đào thật là bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Hắn đã sớm nói này hai người không hảo thu phục, lại cứ bị mã lao sư một phen nói động tâm. Nhưng mà kết quả lại không bằng hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, ai? Bên kia, đi ra văn phòng Châu Thiến cùng Vi Bách Hách còn lại là một đường không nói gì trực tiếp đi trở về phòng học. Từng người trở về chính mình chỗ ngồi không muốn đối Thủy Tiếu Nhi một chuyện làm bất luận cái gì bình luận. Sự tình cuối cùng vẫn là không có lại liên lụy đến Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trên người, An Đào liên hệ Thủy tiểu Nhi cha mẹ, ở trong điện thoại như vậy sự cùng Thủy Ba Thủy mẹ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nhưng mà Thủy Ba Thủy mẹ lại là hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn đưa ra làm An Đào không cần lại hỏi đến Thủy tiểu Nhi vô lý yêu cầu. An Đào biết, Thủy Ba cùng Thủy mẹ là không hài lòng lần trước trường học xử lý kết quả. Nhưng trên thực tế, An Đào cảm thấy trường học xử lý không có bất luận cái gì vấn đề. Thủy Tiếu Nhi cái gọi là thôi học, chỉ do nàng cá nhân hành vi. Hơn nữa loại này tùy hứng ý niệm là không thể cổ vũ. Chẳng qua Thủy Ba Thủy mẹ khăng khăng trường học là cố ý thiên vị học sinh xuất sắc, trong điện thoại lời lẽ chính đáng cho thấy nhất định sẽ làm trường học hối hận đối Thủy Tiếu Nhi không công bằng đáy ngộ. Bởi vì Thủy Ba Thủy mẹ nó cường ngạnh thái độ, cũng bởi vì Thủy Tiếu Nhi không phối hợp. An đảo không thể không đem việc này đăng báo cho hiệu trưởng. Mà hiệu trưởng còn lại là sớm một bước liền từ gia trưởng sẽ bên kia được đến chỉ thị, minh sắc thủy ba thủy mẹ đối trường học bất mãn cùng với lệnh cơm chế, cho nên cũng không có thể ra sức. Vì thế, sự tình lâm vào đỉnh trệ cục diện bế tắc, như thế nào cũng vô pháp được đến giải quyết. Giải quyết không được, liền giao cho thời gian đi. Đây là mã mông sau khi nghe xong nhà mình bạn trai buồn rầu lúc sau, cấp ra kiến nghị. Bọn học sinh đều có ý nghĩ của chính mình, gia trưởng cũng có chính mình bàn quan, trường học cùng lao sư chỉ có thể khuyên nhủ, vô pháp tả hữu. Mặc dù cưỡng chế chấp hành, cũng không có khả năng được đến bất luận cái gì kết quả. Chỉ có thể như vậy. Thở dài một hơi, an đào cam chịu mã mông nói. Hắn vì việc này có thể nói tưởng phá đầu, nhiều phương diện ý đồ nỗ lực, lại vẫn là bại bởi hiện thực. Không thể nề hà dưới, liền cũng chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Thời gian thoảng qua, kế tiếp nhật tử không có lại phát sinh đại sự, mà là dần dần khôi phục bình tĩnh. Đến nỗi cao nhị học kỳ một cuối kỳ thành tích, Vi Bách Hách cùng Châu Thiến là một khối lại đây trường học lấy. Như cũng là niên cấp đệ nhất cùng đệ nhị thứ tự, mừng rỡ an đảo thiếu chút nữa không khép miệng được. Không tồi, phi thường không tồi. Về sau cần phải không ngừng cố gắng, ngàn vạn không thể chậm trễ a. Lời nói thâm thiếu nhìn trước mắt hai đứa nhỏ. An đào phát ra từ nội tâm hy vọng hai người tiền đồ có thể một mảnh quan minh. Hừ! Không phối hợp tiếng nói, đó là vào giờ phút này vang lên. An đào ba người đồng thời theo tiếng vọng qua đi, vừa lúc gặp được Thủy Tiếu Nhi mặt đỏ lên chừng lại đây tầm mắt. Trong tay phiếu điểm đã tạo thành nhăn rún gió tráng giấy, Thủy Tiếu Nhi nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một nói, Châu Tiến, ngươi cho ta chờ. Châu Thiến mới vừa có đảo qua phiếu điểm. Biết Thủy Tiếu Nhi lần này khảo đệ tam danh. Không tồi thanh tích, nhưng mà Thủy Tiếu Nhi hiển nhiên cũng không vừa lòng. Đối này, Châu Thiến bất lực, cũng không tính toán vì Thủy Tiếu Nhi tâm tình phụ trách. Bình tĩnh gật gật đầu, Châu Thiến nhẹ giọng nói, Hảo! Hảo cái gì Hảo? Còn không phải là đệ nhị danh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chỉ cần nàng lại nhiều khảo vài phần, là có thể áp qua Châu Thiến. Đối mặt Châu Thiến thật là thông dong phản ứng. Thủy Tiếu Nhi khẽ cắn môi, trên mặt không tự giác mang theo ghen ghét, Châu Thiến, ông trời không có khả năng vẫn luôn đứng ở ngươi kia một bên. Khảo thí không phải chỉ bằng vào vật khí. Ngươi cũng cũng chỉ có thể được ý như vậy một lần. Tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ân, ta chờ. Không thể không nói, Châu Thiến học tập thành tích xác thật không thắng nổi vi bách Hách. Tuy rằng chỉ có một người chi kém, điểm lại là cách xa. Nhưng mà nàng cùng Thủy Tiếu Nhi chênh lệnh xác thật cũng không lớn. Nếu như Thủy Tiếu Nhi lại nỗ lực hơn, phát huy lại hảo một chút, thắng quá nàng cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua, Châu Thiến thắng bại dục không có Thủy Tiếu Nhi như vậy cường. Khảo thí trạng thái bại ở kia, nếu muốn khảo kém cũng rất khó. Hử! Lại là thật mạnh một tiếng hư lệnh, Thủy Tiếu Nhi dầm chân một cái, nhìn liếc mắt một cái Châu Thiến bên người đứng vi bách hách, hoán hận xoay đầu. Xoay người rời đi. Đối với Thủy Tiếu Nhi phản ứng, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, đều là không hề đương hồi sự. Chỉ cần Thủy Tiếu Nhi không nháo ra nhiễu loạn, tùy nàng nói đi thôi. Trong lời nói khiêu khích mà thôi, không gây thương tổn người. Nghỉ đông đã đến, không bằng nghỉ hẹ như vậy dài lâu, lại cũng mang theo ăn tết vui mừng cùng náo nhiệt. Nay một năm, Vi Bách Hách bị yêu cầu lưu tại Vi ăn tết. Mà Vi Bách Hách đáp ứng chuyện này thỏa hiệp điều kiện là năm trước kỳ nghỉ phải đi về cùng đường tố tố cùng đường lại lại trụ cùng Vi Bách Hách ở chung vài tháng. Vi người hoàn toàn nhìn thấu Vi Bách Hách tính tình, biết Vi Bách Hách quyết định không có khả năng thay đổi, Vi ra thở dài lắc đầu, chỉ phải đồng ý. Vi Thư Thành lái xe đưa Vi Bách Hách, Mã Lâm còn lại là không cao hứng cùng Vi ra hoán giận nói, như thế nào dưỡng đều dưỡng không thân. Hắn căn bản là không đem chúng ta đương người một nhà sao? Sớm biết rằng nên đánh tiểu ôm trở về dưỡng tại bên người. Sớm biết rằng sự tình nhiều, ai có thể có này phân dự kiến trước? Có đoán giận điểm này thời gian như thế nào không đi đem bách hách trong phòng chăn ôm đi ra ngoài phơi phơi? Chẳng lẽ còn muốn ta tôn tử ăn tết trở về ngủ lanh ổ chăn? Vì ra ra không vui từ mã lâm trong miệng nghe được vì bách hách nửa câu không phải. Mặc dù chỉ là nho nhỏ đoán giận. Hắn cũng cực kỳ không cao hứng. Bách hách là bọn họ vi ra tôn tử. Tuy nói không phải đánh tiểu liền bồi dưỡng ra tới cảm tình, nhưng huyết mạch việc này là ai cũng không có biện pháp phủ định. Mặc kệ đường ra dưỡng bách hách nhiều ít năm, bách hách đều chú định là nhà bọn họ tôn tử. 3. Người rõ ràng biết ta đối bách hách không có ý xấu, làm gì thế nào cũng phải nói như vậy ta. Bách hách trở về lâu như vậy, ta nơi nào bạc đái hắn. Mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt cung phụng hắn, đều mau đem hắn trở thành nhà chúng ta tổ tông. Ta nơi nào làm không tốt, nơi nào còn cần cải tiến. Không thể hiểu được đã bị vi ra ra một hồi gian dạy, mã lâm sắc mặt lạnh xuống dưới. Nàng đều như vậy ép dạ cầu toàn, vi còn muốn nàng như thế nào làm. Người muốn thật đối ta tôn tử đệ bụng, liền sẽ không quên cho ta tôn tử phơi chăn. Ít nói những cái đó đường hoàng dễ nghe lời nói, lão nhân nghe xong cả đời nị đối mã lâm cái này con dâu vi gia gia là càng ngày càng không hài lòng không thể sinh hài tử còn chưa tính còn mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ hà khắc hắn tôn tử thật đương hắn giả cả mắt mở nhìn không ra tới không phải thân sinh chính là không giống nhau chiếu cố lên một đinh điểm cũng không cần tâm ta còn không phải là phơi cái chăn sao ba người nói ta còn có thể không phơi Muốn hay không như vậy chuyện bé xé ra to cho ta khấu chủ mũ. Bị vi ra giáp mặt và mặt, mã lâm sắc mặt càng là nàn kham. Tinh tình vừa lên tới, dẫn theo bao bao liền đứng dậy chạy lấy người. Ta hôm nay về nhà mẹ đẻ trụ, ngày mai lại trở về. Nhìn mã lâm nói đi là đi, vi ra khí thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên. Che lại ngực ngồi hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng áp xuống lửa giận. Quá làm càn. Nói đi là đi. Rốt cuộc có hay không đem hắn cái này trưởng bối đề vào mắt? Còn có, không phải nói phải cho Bách Hách phơi chăn sao? Hiện tại lại là đang làm cái gì? Động bất động đã kêu la hét bọn họ vì gia xin lỗi nàng, Mã Lâm lại nơi nào đối được vì gia? Đem vì Bách Hách đưa đến đường tố tố nơi đó lúc sau, vì thư thành bốn dĩ khởi tâm lưu lại một khối ăn bữa cơm. Nhưng là nghĩ trong nhà Mã Lâm, hắn trần chờ một chút, vẫn là không có đem nói xuất khẩu. Dù sao đường tố tố cũng sẽ không hoang nên hắn cái này khách không mời mà đến, cần gì phải tự thảo không thú vị đâu. Buồn khí về đến nhà, lại bị vi ra ra một hồi quát lớn. Nghe xong cả buổi mới biết được là mã lâm lại chọc lao ra tử sinh khí, vi thư thành cao mày, đống nhiên liền thật là hâm mộ mới vừa rồi ở đường tố tố nơi đó nhìn đến ấm áp bầu không khí. Ký ức chỗ sâu nhất, ở linh tuyển thôn kia đoạn thời gian, tuy rằng nhật tử quá đến khổ, nhưng... Vì thư thành vô pháp phủ nhận, kia đích đích xác sắc, sắc là hắn cả đời bên trong nhất thả lỏng thoải mái thời gian. Còn nhớ do khi đó, tiểu thê dai nhi trong ngực, nhạc phụ nghiêm khắc nhạc mẫu từ ái, ngay cả đường cần cái này luôn gây chuyện đệ đệ, hiện nay nhớ tới cũng bầu không khí hoài niệm. Vi thư thành yên lặng nhắm mắt lại, rất muốn báo cho chính mình không cần thâm tưởng những cái đó quá vãng, lại áp lực không được mở ra phủ đầy bùi đã lâu chắc. Nay trạng hướng hạ mặc dù là visa ra quát lớn, cũng dễ như trở bàn tay bị bài xích ở sau đầu. bất đồng với visa áp lực đông lạnh không khí, đường tố tố bên này còn lại là náo nhiệt phi phàm, tạo nên tươi cười. Vi bách hách trở về, mọi người đều là cực kỳ cao hứng. cũng bởi vậy, đường lại lại ở cùng đường tố tố cùng đường cần thương lượng qua đi, quyết nghị năm nay liền lưu tại thành phố A, không trở về linh tuyển thôn An tết. nghe nói việc này, Châu Bình cùng Bành Quế Hương liếc nhau. Thực mau cũng làm ra đồng dạng quyết định. Mấy năm nay mỗi lần hồi linh tuyền thôn, đều không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Dù sao bọn họ trở về cũng sẽ không lọt vào nhiệt tình khoản đãi, liền không tự thảo không thú vị. Biết được năm nay không trở về linh tuyền thôn ăn tết, Châu Thiến liên tục gật đầu, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đối linh tuyền thôn, nàng trong lòng trải rộng quá nhiều không tốt đẹp hồi ức. Châu gia đam kiêng người, nàng càng là không muốn nhìn thấy. Vì thế, Không quay về ăn Tết tuyệt đối là sáng suốt nhất quyết định. Nha, các ngươi đều không quay về a. Kia chúng ta liền một đạo lưu lại bái. Lại nói tiếp, chúng ta cũng cân nhắc đem bốn vị trưởng bối một khối kế đó thành phố ăn Tết đâu. Có lẽ thật là tâm linh tương thông, cuối cùng một cái biết được việc này Tôn Quân cười nói. Nhà bọn họ nhân khẩu đơn bạc, mỗi năm ăn Tết đều là hồi huyện thành cùng bốn vị lão nhân gia cùng nhỏ quá. Năm nay đều lưu tại thành phố vốn là muốn mang bốn vị trưởng bối một khối ở thành phố náo nhiệt náo nhiệt. Nhưng nếu đường tố tố một nhà cùng bành quế hương một nhà đều lưu lại, vậy quả thực là không thể tốt hơn sự. Như thế như vậy, mọi người đều không có quá nhiều rồi dám, lập tức bắt đầu mạnh mẽ mua sắm hàng Tết. Châu Thiến, vi Bách Hách cùng Giang Kỳ, cũng là bị lôi ra đảm đương nổi lên miễn phí sức lao động, cơ hồ mỗi ngày đều đi theo ba vị mụ mụ mọi nơi đi dạo, thật là mệt đến không nhẹ. Nhưng mà không thể không nói, Thực kiên định, liền tính hai cái đuổi đều sắp đi đoạn, châu thiến cùng vi bách hách cũng không có sinh ra nửa câu ván hận. Hảo hảo, các ngươi ba cái đại nhân ái như thế nào dạo là các ngươi sự, đừng lăn lộn mù quáng ba cái hài tử. Các ngươi không đau lòng, ta cái này lao bà từ đau lòng. Ai ưu đại bảo bồi nhóm, chờ a, bà ngoại này liền cho các ngươi đoan ăn ngon ra tới. Cuối cùng vẫn là đường mãi mãi thật sự nhìn không được. Tức giận đem ba cái đi dạo phố như du ngoạn mụ mụ đuổi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cũng để lại Châu Thiến ba người. Bà ngoại. Ngài mới là ta thân bà ngoại A. Sủi lơ ở đường ra trên sofa, Giang Kỳ kêu rên ra tiếng. Nếu không phải Châu Thiến cùng Vi Bách Hách không rên một tiếng, hắn đã sớm tưởng lược sạp không làm, hoàn toàn thị phi người ngược đại A. Trước 120 ngàn cách, Giang Kỳ ngữ khí thật là khoa trương. Đường ngãi Ngoại tức khắc bị Giang Kỳ tiếng la chọc cười. Đang muốn nói cái gì đó, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng không thế nào cao hứng lời nói, kỳ kỳ đây là tính toán mặt khác lại nhận một cái bà ngoại. Nha! Bà ngoại! Bị phía sau đột nhiên xuất hiện tôn ngãi Ngoại hoảng sợ, Giang Kỳ nhất thời từ trên sofa nhảy lên. Phản ứng lại đây là nhà mình chân chính bà ngoại Giá lầm, Giang Kỳ vội vàng chạy tới vãn trụ tôn ngãi Ngoại cánh tay, hơi hiện lịnh nọt khen tặng nói. Bà ngoại ngài đến đây lúc nào? Như thế nào cũng không cho ta biết đi tiếp ngài a. Ngươi này ra tiểu tử bất chính vội vàng nhận bà ngoại sao? Chúng ta nào dám lao động ngươi đại giá? Tôn mãi ngoại tức giận điểm điểm răng kỳ cái chán, giả vờ tức giận nói. Vừa vào cửa liền nghe được bảo bồi cháu ngoại kêu người khác thân bà ngoại, nàng có thể cười được mới kỳ quái. Bà ngoại bà ngoại, ta nơi nào có vội vàng nhận bà ngoại? Đường mãi mãi là bách hách bà ngoại. Ta này không phải đi theo bách hách một khối kêu sao. Thói quen liền tiêu thuận miệng biết tôn mãi mãi kỳ thật không có thật sự sinh khí, Giang Kỳ vẻ mặt lấy lòng nói. Người nhà, chính là một trương miệng đặc biệt sẽ nói tôn mãi mãi sát thật cũng không tính toán cùng Giang Kỳ sinh khí, nói mấy câu nói xong liền cũng coi như. Đường mãi mãi một nhà còn có châu bình một nhà, đều là quen biết người. Lẫn nhau quan hệ đều thực hảo, Giang Kỳ kêu đường mãi mãi thành bà ngoại đảo cũng hợp tình hợp lý. Tôn mãi mãi không phải không rõ lý lẽ người, cười cười liền cũng đi qua. Giang kỳ, châu thiến cùng vi bách hách là xác thật không biết giang gia nhị lao cùng tôn gia nhị lao hôm nay đã đến. Đường mãi mãi lại là rõ ràng. Nhìn thấy bốn người đi vào tới, lập tức liền buông trong tay sống đón đi lên. Ba cái hài tử mấy ngày nay bồi bọn họ mụ mụ đi dạo phố, đi rồi không ít lộ, thực sự mệnh muốn chết rồi. Lao tỷ tỷ đừng cùng kỳ kỳ chí khí. Tiểu hài tử cũng liền thuận miệng vừa nói, đều yên tâm. Các ngươi một đường lại đây mệt mỏi đi. Trước ngồi một lát, đồ ăn lập tức liền hảo. Lao muội muội cũng đừng nóng vội vội vàng sống, từ từ tới. Ta đi tẩy cái tay, sau đó tới cấp Lao muội muội hỗ trợ. Tôn mãi mãi nói liền quen cửa quen nẻo hướng đi đường ra toilet. Bọn họ bốn Lao đều đã tới thành phố, mấy nhà cách cục đều quen biết, không cần chỉ lộ là có thể tìm được địa phương. Đừng đừng một bữa cơm sự đều chuẩn bị không sai biệt lắm ta một người là có thể làm tốt các ngươi đều ngồi nghỉ sẽ làm ba cái hải tử cùng các ngươi tâm sự thiên đường mãi mãi sáng sớm liền bắt đầu bận việc trong phòng bếp đã sớm bị hảo sở hữu tư liệu sống cơm đã trung thượng đồ ăn đều thiết hảo liền chờ xào nơi nào yêu cầu tôn mãi mãi tiến vào hỗ trợ chúng ta đây chính là lại đây thành phố một khối ăn tết thời gian nhiều lắm đâu khi nào nói chuyện phím đều thành Tôn mãi nãi nãi đẩy mặt không thèm để ý tẩy xong tay đi ra, cười nói: kỳ kỳ đã lâu không ăn đến bà ngoại làm đồ ăn, nay không, ta tóm được cơ hội cũng đến biểu hiện biểu hiện sao? Lao gia tử, ngươi cũng đi lộ hai tài bái. Nghe tôn mãi nãi nói, Giang mãi nãi đẩy đẩy bên người Giang gia gia, khuyến khích nói: Mọi người đều biết, Giang gia gia chủ nghệ có thể so Giang mãi nãi hảo, cũng càng vì lấy đến ra tay. Ai u, đều chờ buổi tối lại đại triển thân thủ đi. Nay cái lại đây để nhất bữa cơm, nào có cho các ngươi xuống bếp đạo lý. Dù sao lần này các ngươi bốn vị lại đây thời gian cũng không hấp tấp, lại không vội mà hồi huyền thành, chúng ta lúc sau một khối ăn cơm số lần có rất nhiều, hoàn toàn có thể chậm rãi luôn tới. Đường mãi mãi nói liền xoay người trở về phòng bếp, còn riêng đem tôn mãi mãi ngăn ở phòng bếp bên ngoài. Tuy nói không có chủ khách chi phần, nhưng nên có lê nghĩa vẫn là cần thiết kết thúc. Nghe năm vị lao nhân ra rồn hết sức lực khách sáo hàn huyên, Giang Kỳ biểu môi, lòng còn sợ hai hướng vi bách hách cùng Châu Thiến làm mặt quỷ một phen. Hắn thật sự không nghĩ tới thuận miệng vừa nói nói, vừa lúc bị nhà mình thân bà ngoại nghe được. Cũng may bà ngoại tính cách hảo, cùng đường mãi mãi cảm tình cũng không tồi, nếu không a, Hắn khẳng định muốn tao ương. Xứng đáng. Châu Thiến cùng vi bách hách đồng thời quay đầu, an ý mười phần đều không đi xem Giang Kỳ làm quái biểu tình. Trong lúc nhất thời, chọc đến giang kỳ kêu không thôi, nào qua đi liền phải cùng vi bách hách động thủ. Thật quá đáng. Có phải hay không huynh đệ A? Sao lại có thể vui sướng khi người gặp họa? Này ba cái hải tử cảm tình vẫn là trước sau như một hảo A. Lực chú ý chuyển rời đến châu thiến ba người trên người, tôn ra ra dẫn đầu nói. Nhà bọn họ duy nhất tiếp nuôi chính là hải tử thiếu. Bất qua có bách hách cùng thiến thiến lúc sau. Liên quan kỳ kỳ cũng tính tình sống sống không ít, không có khi còn nhỏ như vậy cổ quái. Thiên đại chuyện tốt tới. Cũng không phải là. Này ba cái hải tử thấu một khối, toàn bộ ra đều náo nhiệt. Đúng rồi, còn có tư thơ kia nha đầu. Nhìn răng kỳ ba người chơi đùa trường hợp, tôn mãi mãi dặn dò nói. Kỳ kỳ, cấp tư thơ gọi điện thoại, làm nàng giữa trưa lại đây ăn cơm. Nga. Tham gia bên trong, chỉ có châu bình trong nhà không có điện thoại. Không phải không có tiền trang bị điện thoại, mà là vì sợ bị trâu ra người quấy rầy. Này đây Giang Kỳ trực tiếp lấy quá đường ra điện thoại, thuần thuộc gọi nổi lên đồng tư thi trong nhà dạy số. Nha nha, nhìn một cái nhà ta kỳ kỳ nhiều thông minh. Gọi điện thoại đều không cần điện thoại buồn, lập tức liền đả thông. Nhìn Giang Kỳ nửa điểm cũng không ngừng trễ nhanh chóng động tác, Giang ngại mãi, mãi đi theo khích lệ nói. Đó là bởi vì hắn đánh số lần quá nhiều, hoàn toàn mặc ghi tà tâm. Châu Thiến cùng vi bách hách nhìn nhau không nói gì, đảo cũng sẽ không mở miệng đi phản bác Giang nại nại nói. Giang kỳ bên kia đang theo đồng tư thi nói chuyện, đồng nhiên bị Giang nại nại như vậy một khen, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc. Bất quá hắn ra mặt còn không tính mỏng, này đây ngắn ngủ ngượng ngùng trong nháy mắt sau, công khai tiếp tục cùng đồng tư thi thuyết minh mọi nguyên do, được đến đồng tư thi khẳng định hồi đáp sau, mới biểu tình thông dong cắt đứt điện thoại. Giang kỳ phản ứng quá bình tĩnh. Châu Thiên cùng Vi Bách Hách lại lần nữa vô ngữ. Đặc biệt là nhìn đến Giang Kỳ tầm mắt đảo qua tới lúc sau, hai người trên cơ bản đã không nghĩ ra tiếng. Công trưởng đối yêu đương, còn Quang Minh chính đại không đỏ mặt, điểm này mới là để cho hai người bọn họ kính nể. Nhìn ra Châu Thiên cùng Vi Bách Hách không có nói ra nói, Giang Kỳ đầy đầu hấp tuyến, thật là rất muốn phun tảo một câu 50 bước cởi 100 bước nói trở về. Bọn họ bốn cái tình huống đều giống nhau. Ai cũng không nói được mặt khác hai người mới đúng đi. Làm gì làm đến giống như hắn cùng Đồng Tư Thi là ngầm tình yêu, mà Châu Thiến cùng Vi Bách Hách lại dường như vẻ mặt chính trực thuần khiết bảo bảo. Vi Bách Hách là ở đêm 30 ngày đó buổi sáng bị Vi Thư Thành tiếp trở về. Tuy rằng có chút nghi hoặc Vi Thư Thành thế nhưng sẽ kéo dài tới đêm 30 mới đến tiếp người, nhưng ít ra Vi Bách Hách vẫn là ở nhà ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Cứ việc chỉ là một đốn cơm sáng. Nhưng đối đường tố tố cùng châu thiến đám người tới nói, cũng đủ. Trong nhà ăn Tết sẽ có không ít thân thích phải đi động cho nên đầu năm sáu phía trước, người khả năng không có biện pháp trở về cho người bà ngoại còn có cứu cứu chúc Tết. Bất quá đầu năm sáu lúc sau, người nếu là tưởng trở về gặp ngươi mụ mụ, cứ việc đi. Thật là khó được, Vi Thư Thành ở trên xe như thế cùng Vi Bách Hách nói. Nếu Vi Thư Thành nói chính là mặt khác sự, Vi Bách Hách sẽ không ứng thừa hắn. Nhưng mà để cập hắn có thể hồi mụ mụ bên kia sự, Vi Bách Hách không nói hai lời liền ân một tiếng. Đây là ngươi lần đầu tiên như vậy thuận theo nghe ta nói. Vi Thư Thành trên mặt mang theo cười khổ, lại không có quá nhiều tức giận. Có một số việc cùng với thời gian trôi đi, chẳng những sẽ không bị vùi lấp, thậm chí sẽ càng thêm rõ ràng khắc sâu. Thật đương hắn nhắc lên kia quá vãng hồi ức, Vi Thư Thành chính mình đều có chút đi không ra. Đẩy mình độ người hắn lại có thể nào cưỡng cầu Vi Bách Hách làm được hắn không có khả năng làm được sự. Lại một lần không để ý đến Vi Thư Thành, Vi Bách Hách khôi phục thành hũ nút tính tình, không có nửa điểm mở miệng trả lời Vi Thư Thành ý tứ. Dọn tiến Vi đã là hắn có thể làm được lớn nhất thỏa hiệp. Đến nỗi mặt khác, Vi không cần hy vọng xa vời. Thiếu Vi Bách Hách, đường ra cái này qua tuổi có chút hụt hẫng Cũng may mọi người đều tụ ở một hối, không khí đảo cũng náo nhiệt. Thương so dưới, visa bên kia vui mừng liền đại đánh lên chiếc khấu. Cơ hồ mỗi một cái cùng visa đi lại thân thích, ở nhìn thấy Vi bách hách kia một khắc, đều sẽ hơi hơi biến sắc. Mặc kệ là tò mò cũng thế, nghi hoặc cũng hảo, dù sao mỗi người tầm mắt cùng lực chú ý đều sẽ quay chung quanh Vi bách hách mà ở. visa ra là cái không khách khí, gặp người đều khen Vi bách hách là bảo bối của hắn Kim Tôn. Mà cứ như vậy, mã lâm lập trường vô pháp tránh cho liền xấu hổ lên. Số lần nhiều, Mã Lâm liền ít nhất mỉm cười đều không hề bảo trì, trực tiếp ném mặt chạy lấy người, tránh đi Vi ra ra vẻ mặt đắc ý cảnh tượng. Mã Lâm hành động, mọi người xem ở trong mắt, cũng đều tưởng ở trong lòng. Vi ra, ra thực mau liền bắt đầu không cao hứng, Vi Thư Thành cũng cảm thấy cực kỳ không có mặt mũi. Nguyên bản tiếp Bách Hách trở về, Mã Lâm tự mình cũng là đồng ý này nửa năm xuống dưới, bởi vì Bách Hách muốn đi học, cũng bởi vì Bách Hách không mừng cùng người giao tế. Cho nên bọn họ vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp cơ hội đem bách hách giới thiệu cho sở hữu bạn bè thân thích. Chính là hiện tại không giống nhau. Tiếp nhất, bạn bè thân thích tổng hợp một đường, vốn nên là vui mừng vui chơi trường hợp, như thế nào liền thành mã lâm ném sắc mặt thời cơ. Vi bách hách lại là không có để ý mã lâm phản ứng. Mặc dù trụ vào vi ra, vi vi thư thành cùng mã lâm trong mắt hắn cũng bất quá là cùng ở ở dưới một mái hiên người xa lạ mà thôi. Nay nửa năm trừ bỏ cuối tuần cùng kỳ nghỉ, Vi Bách Hách ở đi học thời gian một ngày tam cơm tất cả đều ở trường học nhà ăn giải quyết. Mà hắn mụ mụ cùng bà ngoại, cũng sẽ thỉnh thoảng chính mình động thủ làm tốt đồ ăn trực tiếp mang đi nhà ăn cho hắn. Cho nên Vi Bách Hách không thiếu ái, hoàn toàn không có khả năng bị Mã Lâm về điểm này tâm khẩu bất nhất thủ đoạn nhỏ thu mua. Đến nỗi Mã Lâm rốt cuộc như thế nào tưởng, liền không ở Vi Bách Hách yêu cầu suy xét trong phạm vi. Mã Mông. Cùng ta ra tới một chút. Chân chính dẫn phát mã lâm bùng nổ ngoài nổ, là đường ngội mã mông đã đến. Đương nhìn đến mã mông đối vi bách hách xưa nay chưa từng có nhiệt tình quan tâm lúc sau, mã lâm không nói hai lời liền gầm lên ra tiếng, hoàn toàn không có bận tâm vi ra gia cùng vi thư thành mặt đen. Lâm trận phản chiến, mã mông cái này phản đồ, thiếu mắng có phải hay không? Đây là làm sao vậy? Người chọc mã lâm không cao hứng. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mã Mông bị kêu đi ra ngoài, ngồi ở trên sofa cùng Vi ra nói chuyện tiểu lao đầu quay đầu hỏi Vi Thư Thành. Hắn cũng là hôm nay lại đây mới biết được Vi Bách Hách thế nhưng là Vi Thư Thành Nhi tử. Việc này đối Mã Lâm không khác cực đại thương tổn, nhưng Mã Lâm vẫn luôn gạt không cùng bọn họ nói. Nói vậy cũng là tán thành Vi đem Vi Bách Hách tiếp trở về. Không có. Lạnh lùng nhìn Mã Lâm bóng dáng. Vi Thư Thành ngự khí đồng dạng cũng không như thế nào hảo. Hắn trong lòng rõ ràng, tiểu lão đầu nếu không phải mã lâm thân thúc thúc, mã mông nếu không phải mã lâm thân đường mội, không chừng hai cha con này đã sớm bị mã lâm đuổi ra đi. Tưởng tượng đến đã nhiều ngày tới cửa chúc tết lại bị lãnh đại Vi gia thân thích, Vi Thư Thành thật sự bãi không ra sắc mặt tốt tới chương 121 ly hôn, kia tiểu lão đầu còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị Vi ra ra ra tiếng đánh gãy. Thấy Vi Thư Thành tựa hồ không muốn nhiều lời, liền cũng chỉ hảo tạm thời cái gì cũng không hỏi. Hiện tại tiểu bối A, đều không nghe trưởng bối nói. Nơi nào giống chúng ta khi còn nhỏ, kia thật đúng là đem cha mẹ nói đường thánh chỉ nghe tới. Vi ra ra trong miệng oán giận người đương nhiên không phải Vi Thư Thành. Tiểu lão đầu không phải ngốc tử, không có khả năng nhìn không ra Vi ra ra đối mã lâm bất mãn. Dưới loại tình huống này... Tiểu lao đầu cái này thúc thúc lại là thực sự không hảo nói nhiều gì đó. Rốt cuộc Mã Lâm không có đem vi bách hách sự nói cho hắn, đó chính là có tâm gạt. Hắn nếu cũng không biết được đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, đương nhiên không thể nào mở miệng vì Mã Lâm biện giải. Vì thế liền đành phải biểu tình xấu hổ quay đầu, tiếp tục cùng vi bách hách nói chuyện đi. Vì ra bạn bè thân thích không ít, Mã Lâm nhà mẹ đẻ cũng có không ít thân nhân tới cửa chúc Tết chưa bỏ tiểu lão đầu cùng mã ngông, vi bách hách chưa từng đối bất luận kẻ nào hỏi chuyện cho qua đáp lại đối mã ra hai vị này lão sư tuy nói không có nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ cùng mã lâm là thân thích nhưng vi bách hách vẫn chưa giận chó đánh mèo mà là thích hợp trả lời như vậy vài câu vi bách hách phản ứng thật là làm vi gia gia cùng vi thư thành kinh hỉ đặc biệt là ở biết tiểu lão đầu cùng mã ngông đều đã từng là vi bách hách chủ nhiệm lớp sau đề tài không khỏi liền nhiều lên Đặc biệt là Mã Ngông, Vi Gia Gia cùng Vi Thư Thành đều rất muốn hỏi một chút Vi Bách Hách tiểu học thời điểm ở trường học sự. Chỉ tiếc Mã Ngông bị Mã Lâm kêu sau khi rời khỏi đây liền thật lâu không có vào nhà, hai người chỉ phải cùng tiểu lao đầu bộ nổi lên quan hệ. Mã Ngông, người rốt cuộc sao lại thế này? Khỉu tay quẻo ra ngoài có phải hay không? Biết rõ ta cùng Vi Bách Hách quan hệ, ngươi còn đối hắn như vậy nhiệt tình. Cố ý cùng ta đối nghịch. Không nghĩ làm ta hảo quá đúng không? Cùng lúc đó, ngoài cửa mã mông chính gặp mã lâm chỉ trích. Thì, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cùng ta ba ở bước vào vi gia trước đại môn, căn bản là không biết vi bách hách cùng nhà này quan hệ, lại như thế nào sẽ cố ý nhằm vào ngươi. Lại nói tiếp, việc này cũng đủ mới lạ, ngươi như thế nào không trước thời gian nói cho ta. Đối với mã lâm dầu dếm, mã mông cũng là không thế nào cao hứng. Nhưng mà nàng tính cách tương đối mềm, hoán giận hai câu liền rời đi tâm tư. Ngươi muốn thật nói, ta nơi nào sẽ cái gì cũng không chuẩn bị liền tới cửa tới chúc Tết. Như thế nào cũng đến cấp bách hách mang điểm lễ gặp mặt mới được. Mã ngông. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ta cùng vi bách hách là cái gì quan hệ? Mẹ kế. Ta là vi bách hách mẹ kế. Ngươi cảm thấy đây là thực sáng giỏi sự, yêu cầu ta dòng chống khua chiêng chiêu cáo thiên hạ. Ngươi còn nghĩ cấp Vi Bách Hách đưa lễ gặp mặt? Ngươi là ước gì tất cả mọi người xem ta chê cười đúng hay không? Ngươi như vậy lạn hảo tâm, như thế nào liền không dứt khoát đem Vi Bách Hách lãnh hồi chính ngươi trong nhà cung phượng đâu? Nàng hận không thể cất giấu ai cũng không nói cho Dèm Pha, lại bị Mã Mông lấy như thế nhẹ nhàng ngựa khí nói ra, lời trong lời ngoài còn không có nửa điểm vì nàng bên vực kẻ yếu oán giận. Mã Lâm đương trường khí tạc, cảm xúc suýt nữa không chế không được. Thì. Ngươi nói bừa cái gì đâu. Ta sao có thể đem vi bách hách lánh về nhà. Từ nhỏ đã bị mã lâm ức hiếp quán mã mông trực tiếp che chắn quay ngựa lâm lời nói châm trọng cùng chào phúng. Nghiêm trang lắc đầu, vi bách hách chính mình lại không phải không có mụ mụ. Nếu thật có thể, ta tin tưởng vi bách hách khẳng định càng tình nguyện cùng hắn mụ mụ một khối trụ. Đủ rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, cũng không nghĩ lại nghe được ngươi trong miệng lại nhảy ra nửa cái tự. Đánh giờ khắc này bắt đầu, ngươi cho ta tra người câm. Còn dám nhiều lời một câu vô nghĩa, đừng trách ta trở mặt không biết người, về sau đều không cần lại đăng nhà ta môn. Mã mông nói hiển nhiên kích thích tới rồi mã lâm, càng là thật sâu đau đớn mã lâm lòng tự trọ. Nàng phí tâm phí lực chiếu cô vi bách hách nửa năm, liền tính không có công lao, cũng có khổ lao. Như thế nào mỗi người đều một bộ nàng là ác độc hư nữ nhân biểu tình, tất cả đều hướng về đường tố tố. Đều nói lâm vào ma trướng nữ nhân chọc không được Giờ này khắc này mã lâm đó là như thế Nàng một lòng nghi kỵ đường tố tố tồn tại Ghi hận vi bách hách tồn tại Mặc dù lại ra vẻ thản nhiên Cũng như cũ che giấu không được kia càng diễn càng liệt nồng đậm ác Ý giờ khắc này Nàng đem đầy ngập phẫn hận tất cả hướng về phía mã ngông phát tiết đi ra ngoài Mà xui xẻo thành mã lâm nơi chút giận mã ngông Còn lại là lần cảm văn uổng Không thể hiểu được ăn mã lâm mắng còn bị cưỡng chế không chuẩn mở miệng nói chuyện. Sớm hai năm Mã Mông có lẽ sẽ cam nguyện nhẫn mại này đã ngộ, nhưng mà có an đảo ngày qua ngày đề điểm cùng cải tạo, Mã Mông dừng một chút, một chút không cao hứng lẩm bẩm ra tiếng, đường tỷ sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta lại không chiêu ngươi cho ngươi, làm cái gì hướng ta phát hỏa? Đường tỉ muốn thật như vậy không vui thấy ta, ta chạy lấy người đó là. Mã Mông nói như thế xong, cũng không đợi Mã Lâm mở miệng, Liền thật sự vào nhà túi sách bao giờ đi. Nhìn như vậy tư thế, tiểu lão đầu cũng không lại nhiều làm, đứng dậy cáo tử. Đến tận đây, Mã Lâm hành động hoàn toàn trọc giận Vi Thư Thành. Làm trò Vi ra ra cùng Vi Bách Hách mặt, Vi Thư Thành cùng Mã Lâm đưa ra ly hôn. Ly hôn. Vi Thư Thành ngươi nằm mơ. Ta liền biết ngươi đem Vi Bách Hách tiếp trở về liền không có hảo tâm. Ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ đem đường tố tố cũng tiếp nhận tới si tâm vọng tưởng, nơi này là ta mã lâm gia, nữ nhân khác ai cũng đừng tưởng trụ tiến vào. mã lâm khí lại trào lại cào, không cam lòng yếu thế cùng vi thư thành động nổi lên tay. ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền để tố tố. việc này cùng tố tố không quan hệ, ngươi đừng luôn sinh sự từ việc không đâu. tình hướng người khác trên đầu chụp mũ được chưa? thật sự phiền chán mã lâm vô cớ gây rối, vi thư thành hoàn toàn kiên định ly hôn quyết tâm. Cùng đường tố tố không quan hệ. Vi thư thành ngươi cũng thật dám nói loại này lời nói. Ngươi cho ta không biết ngươi đấy lòng về điểm này tính toán. Từ ngươi khởi tâm đem vi bách hách tiếp trở về, ngươi liền đối đường tố tố động ai tâm tư. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi mấy năm nay mỗi lần mất hồn mất vía đều rốt cuộc là nghĩ đến ai. Ngươi còn không phải là nghĩ cùng đường tố tố hỏa hảo trở lại sao. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ta sẽ không làm ngươi như ý. Ngươi cho ta chờ coi. Mã Lâm càng nói càng oán giận, nước mắt không tự giác chảy xuống dưới. Nhưng mà nàng tóm lại là cái không chịu thua, lau lau nước mắt, tiếp tục cùng Vi Thư Thành giảng co. Ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, cùng ngươi loại này nữ nhân nói chuyện, căn bản là giảng không thông. Quả thực là vô cớ gây rối, làm cho Vi Bách hách mặt bị Mã Lâm nói như thế, Vi Thư Thành tổng cảm thấy có chút hụt hẫng. Cùng lúc đó. Vi Thư Thành quay đầu làm Vi Bách Hách về phòng thu thập quần áo, hắn lập tức liền đưa Vi Bách Hách hồi đường tố tố nơi đó đi. Vi Bách Hách là không thèm để ý Vi Thư Thành rốt cuộc cùng không cùng Mã Lâm ly hôn. Trong mắt hắn, Vi Thư Thành gần cùng hắn có huyết thống quan hệ, lại không hề nửa điểm cảm tình. Vi Bách Hách sẽ không đáp ứng làm Vi Thư Thành cùng hắn mụ mụ bắt tay thân thiện. Đây là Vi Bách Hách điểm mấu chốt, tuyệt đối không cho phép Vi Thư Thành bước vào nửa bước. Lạnh lùng nhìn thoáng qua gần như cuồng loạn mã lâm, nhìn nhìn lại trên mặt mang theo một chút trột dạ lại hỗn loạn vài phần lấy lòng Vi Thư Thành. Vi Bách Hách không nói gì, chỉ là theo lời trở về phòng thu thập quần áo hồi đừng ra. Có một số việc cho dù là qua đi lại lâu, cũng không có khả năng bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà thay đổi. Vi Thư Thành nếu như nghĩ hắn đứa con trai này là nhất hữu dụng ràng buộc, kia liền chỉ có thể hoàn toàn thất vọng. Ly hôn, ai với ai? Kinh ngạc nghe Vi Bách Hách nói, Châu Thiên chấp chớp mắt, không xác định lại lần nữa hỏi. Không phải nói Vi Thư Thành cùng Mã Lâm không chỉ có là tình yêu kết hợp, càng là ích lợi liên hôn sao? Như thế nào sẽ đột nhiên đưa ra ly hôn? Nàng còn tưởng rằng này hai người cho dù là không có tình yêu, cũng sẽ đem lẫn nhau kéo dài tới chết. Rốt cuộc, Vi Thư Thành cùng Mã Lâm đều là quá yêu mặt mũi người. Ta sẽ không làm hắn đánh ta mẹ nó chủ ý. Ở đưa hắn trở về trên đường, Vi Thư Thành nói một ít lời nói. Cứ việc chỉ là rất cẩn thận cẩn thận thử, Vi Bách Hách vẫn như cũ nghe được hòa đại. Muốn ly hôn lại cưới, hắn sẽ không làm Vi Thư Thành như nguyện. Đó là tự nhiên. Ở điểm này, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách tuyệt đối đứng ở mặt trận thống nhất. Chẳng qua Châu Thiến đối với Vi Thư Thành ý tưởng còn tồn tại nghi hoặc thay đổi bất thường. Nam nhân A, quả nhiên là không đáng tin. Trong lòng cảm thán muôn vàn, châu thiến ánh mắt vừa chuyển, lôi kéo vi bách hách tay háo, ta cảm thấy đi, chúng ta có thể đem chuyện này nói cho cấp đường cứu cứu. Ân Không chút do dự gật gật đầu, vi bách hách xác thật cũng là làm này tính toán. Có đường cân ở, vi thư thành không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà có hắn ở, hắn mụ mụ quyết định không có khả năng bị vi thư thành dối trá làm ra vẻ sở đà động. Hơn nữa đi. Chúng ta cũng đến thuận tiện cùng đường mãi mãi để để việc này. Cứ việc đường mãi mãi tuổi lớn, lại là cái minh bạch người. Châu Thiên tuyệt đối tin tưởng, có đường mãi mãi tọa chấn, rất nhiều sự đều sẽ dễ như trở bàn tay hóa giải rớt. Lại chờ mấy ngày, vi thư thành cái này hôn còn không nhất định ly đến thành đâu. Vi bách hách đảo không phải không nghĩ báo cho đường mãi mãi. Chỉ là nghĩ đường mãi mãi rốt cuộc tuổi lớn, sự tình còn chưa đi đến kia một bước phía trước. Không cần thiết làm lão nhân ra đi theo một khối sinh khí. Đợi cho vi thư thành cùng mã lâm ly hôn thành công, vi bách hách tự nhiên sẽ cái thứ nhất báo cho đường nãi nãi. Cũng là, ta coi cái kia mã lâm không phải dễ chọc. Việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy là có thể thành. Đúng rồi, tiểu lão đầu cùng mã Ngông lão sư thật sự đều là mã lâm thân thích. Thế giới này thật đúng là tiểu như vậy đều có thể đuổi tới một khối châu thiến đối tiểu lão đầu cùng mã ngông ấn tượng đều khá tốt không lường trước hai vị này lão sư cư nhiên đều cùng mã lâm là một nhà cũng may hiện nay nàng cùng vi bách hách đều đã không còn là tiểu lão đầu cùng mã ngông học sinh nếu không còn không chừng mã lâm lại nghĩ ra cái gì hư thủ đoạn tới đâu Chư bỏ châu thiến vi bách hách không có cùng người khác nhắc tới vi thư thành ý muốn cùng mã lâm ly hôn sự bất quá vi thư thành nói. Ở vi ra sự tình không có thuận lợi giải quyết phía trước, hắn đều có thể ở ở đường ra bên này. Tin tức này khiến cho vi bách hách tâm tình chợt biến hảo, phát ra từ nội tâm hy vọng mã lâm sức chiến đấu không cần quá yếu, tốt nhất có thể kéo cái một năm hai năm đều ly không thành hôn. Vi bách hách như thế ý tưởng, châu thiến gật đầu tán đồng, yên lặng dưới đáy lòng cầu xong nhà mình mất sớm ra ra lại cầu cầu rất là yêu thương nàng cùng vi bách hách đường ra ra, lăng là liên tiếp nhắc mãi vài cái buổi tối cũng không biết có phải hay không Châu Thiến khẩn cầu thật sự hiệu quả. Vi Thư Thành bên này sát thật gặp phiền toái không nhỏ. Mã Lâm kiên quyết không ly hôn, Mã Gia cũng mạnh mẽ quá yêu nhiều trong đó. Bởi vì Vi Gia Gia không tỏ thái độ, quyền đương Vi Gia Gia đây là cam chịu thái độ Mã Gia láo gia tử bà cố nội càng là trực tiếp dẫn theo bao dọn vào Vi Gia. Hai người nói, trừ phi bọn họ chết, nếu không cái này hôn tuyệt đối ly không thành. Có Mã Gia hai tòa núi lớn chân áp. Vi Thư Thành bất đắc di đến cực điểm, khá vậy sắc thật bất lực. Từ lúc bắt đầu cùng Mã Lâm phân phòng ngủ, đến lúc sau dần dần không về nhà, Vi Thư Thành thể sắc và tinh thần đều mệnh, nói không nên lời hảo náo cùng hối hận. Lúc đó Mã Lâm cũng chính thân sử dày vò. Luôn mãi suy xét dưới, nàng vẫn là tìm tới đường tố tố. Bất quá lúc này đây, có đường mãi mãi cùng tôn quân ở đây, Mã Lâm mới vừa mở miệng đã bị mắng đi ra ngoài. Mà Đương nhận được tin tức đường cần chạy về ra, Mã Lâm càng là hoàn toàn túng. Ta không phải tới tìm phiên toái. Ta chỉ là muốn cùng đường tố tố hảo hảo nói chuyện. Khi sâu một hơi, Mã Lâm thanh âm có chút phát run. Lại ngại với đường cần quá mức khí thế cường đại, ẩn nhận không dám biểu hiện gia đình điểm sợ hãi. Không có gì hảo nói. Tỷ của ta cùng các ngươi vì gia không có quan hệ. Không kiên nhẫn xua xua tay. Đã tử vi bách hách nơi đó biết vì thư thành đang ở cùng mã lâm nháo ly hôn sự thật, đường cần ngự khí mang theo không thêm che giấu vui sướng khi người gặp họa, xem qua tỷ của ta năm đó tao nộ, ngươi thế nhưng còn có thể cùng tên cận bã kia an an ổn ổn quá nhiều năm như vậy, ta cũng coi như là bội phục định lực của ngươi. Được rồi, liền tính là tự thực hậu quả xấu, cũng là ngươi tự tìm, đừng lại đến tỷ của ta trên người tới. Ta, ta thừa nhận, Ta xác thật là tự thực hậu quả xấu. Nhưng ta không nghĩ chính mình ra tàn mất. Ta ái vi thư thành, chẳng sợ hắn cũng không tận thiện tận mỹ, ta cũng không có khả năng buông tay. Cho nên ta thỉnh cầu người, không cần lại đến quấy rầy chúng ta sinh hoạt được không. Ta biết các ngươi không kém tiền, các ngươi cũng đều quá thực hảo. Các ngươi đều là như vậy có cốt khí người, vì sao liền cố tình nếu không làm ta hảo quá. Đối mặt đường tố tố. Mã lâm có thể hết sức gác luôn nhục mại trở về, nhưng là đường cần. Mã lâm không giang mắng, chỉ có thể tới mềm. Cái gì kêu chúng ta quấy rầy các ngươi sinh hoạt? Mã lâm, ngươi không cần quá đem chính mình đương hồi sự. Cũng đừng tiếp tục tự cho là đúng hướng chính ngươi trên mặt thiết vàng. Chúng ta nhân sinh, là bị ngươi cùng vi thư thành mạnh mẽ đảo loạn. Chúng ta không có muốn cùng các ngươi có bất luận cái gì liên quan. Trước kia không nghĩ, hiện tại không nghĩ. Về sau cũng không nghĩ. Nghe Mã Lâm nói, Đường Cần chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Lúc trước là Vi thư Thành chính mình chạy tới Linh Tuyền thôn, Hoa Nôn xảo ngữ cưới hắn tỷ tỷ lại vứt bỏ hắn tỷ tỷ cùng bách Hách. Khi cách mấy năm lúc sau, lại là Vi thư Thành tìm đi Linh Tuyền thôn, vì chính là cướp đi bách Hách, thậm chí vận dụng bức bách thủ đoạn mới làm hại hắn tỷ cùng Bạch Hách rời đến thành phố a. Nay đó chướng, một bút lại một bút, hắn còn chưa có đi tìm Vi thư Thành tính. Mã Lâm nhưng thật ra trước chạy tới ác nhân trước cáo trạng. Ta biết. Ta biết là Thư Thành thực xin lỗi tỷ tỷ ngươi, cũng thực xin lỗi bách hoách. Đây là vì gia thiếu các ngươi. Nhưng là ta năm đó gả cho vì Thư Thành thời điểm, ta đúng vậy đích xác xác không hiểu rõ. Các ngươi chỉ có thấy chính mình thống khổ, chẳng lẽ liền không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét suy xét ta cảm thụ. Ta là vô tội, ta cũng là bị thương tổn người kia. Vô duyên vô cớ chính mình trượng phu liền nhiều ra nữ nhân khác cùng nhi tử, ta chẳng lẽ chính là xứng đáng. Đường cần, ngươi luôn là nghĩ vì ngươi tỷ tỉ, tỉ minh bất bình, vì sao liền không thể ngấm lại ta cũng cùng tỉ tỷ ngươi giống nhau, là cái đáng thương nữ nhân. Ta chỉ là muốn bảo vệ cho chính mình trượng phu, bảo vệ cho chính mình ra, ta nơi nào sai rồi, nơi nào nên lọt vào nghìn người sở trị. Đường cần khí thế quá cường, ngữ khí quá sắc bén. Mã Lâm rất muốn đúng lý hợp tình phản kích trở về. Nhưng muôn vàn lời nói tới rồi bên miệng, tất cả hóa thành ủy khuất lên án cùng biện bạch. Nàng cũng là vô tội, vì sao đều phải tới thương tổn nàng. chương 122 Châu Thiến phát huy. Mã Lâm lên án than thở khóc lóc, thần xác thật là thê lương, nhìn rất là đáng thương. Có như vậy vài phút thời gian, trường hợp tĩnh mịch trầm mặt xuống dưới. Người có thể hay không liền, cùng chúng ta có quan hệ sao? Châu Thiến sâu kín tiếng nói bỗng nhiên từ cách vách cửa chuyển đến, dọa mã lâm ngảy dự. Liên đương cần, đều xoay đầu nhìn qua đi. Nếu đúng như ngươi theo như lời, ngươi cũng là người bị hại, ngươi cũng thực đáng thương, ngươi hẳn là tìm người là Vi Thư Thành, mà không phải Tố Tố Thẩm không phải sao. Không có cấp mã lâm mở miệng cơ hội, Châu Thiến nói tiếp, ta nghe nói năm đó Tố Tố Thẩm cùng Vi Bách Hách tới thành phố A đi tìm Vi Thư Thành, hơn nữa bọn họ cũng xác thật tìm được người. Không chỉ có Vi Thư Thành, Vi ra cùng người, ở lúc ấy đều đã biết Tô tố, tố Thẩm cùng Vi Bách Hách tồn tại. Nhưng các ngươi không để bụng không phải sao. Các ngươi nhận tâm đem Tô tố, tố Thẩm cùng Vi Bách Hách đuổi đi, cũng nói bọn họ cùng các ngươi một chút quan hệ cũng không có, vì hiếp bọn họ không bao giờ muốn đi quấy rầy các ngươi sinh hoạt không phải sao. Đó là không nghĩ tới Châu Thiến một cái tiểu cô nương cư nhiên sẽ biết như vậy nhiều năm trước năm xưa chuyện cũ nghị khẳng định là đường tố tố cùng Châu Thiên nói, Mã Lâm muốn phản bác, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Đó là các ngươi lựa chọn. Là các ngươi đối tố tố thẩm cùng vi bách hách cấp ra công đạo. Năm đó các ngươi nếu như vậy vô tình vô nghĩa, hiện giờ lại dựa vào cái gì chạy tới khóc lóc kể lệ ủy khuất, la hét các ngươi mới là thụ hại người đáng thương. Ngươi không phải lúc ấy liền biết vì thư thành ở ngươi phía trước liền có lao bà hải từ sao. Liên tính không phải xuất tử ngươi buồn ý, ngươi xác sát thật thật đương phá hư gia đình người khác tiểu tam không phải sao. Nhưng ngươi lúc ấy không có cùng vi thư thành ly hôn. Ngươi yên tâm thoải mái đương vi thư thành bỏ vợ bỏ con đồng lõa, Các ngươi hợp nhau hỏa tới tùy ý khi dễ một đôi thiện lương lại vô tội mẫu tử. Các ngươi lương tâm không cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì ấy nấy hay là tự trách sao. Châu Thiến từng bước một đi vào mã lâm mà Mã Lâm còn lại là bị Châu Thiến ép hỏi liên tục lui về phía sau. Ngươi muốn thật cảm thấy bị khuất, thật cảm thấy chính mình đáng thương, lúc trước như thế nào không cùng vi thư thành ly hôn. Đừng nói cái gì chân ái, ngươi lửa bịp ai đâu. Nhìn đã lui không thể lui Mã Lâm, Châu Thiến khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mang lên châm trọng, ngươi sở di lúc trước không có đem sự tình náo đại, là bởi vì lúc ấy ngươi cảm thấy chính mình là người thắng. Ngươi chính thản nhiên tự đắc hưởng thụ từ tố tố thẩm cấp đi trượng phu khoái cảm. Ngươi đắc ý rào rạt cảm thấy ngươi thắng, ngươi thành công tiểu tam thượng vị. Mới không phải. Ta không có như vậy cảm thấy. Mã lâm liều mạng lắc đầu, bị châu thiến nói sắc mặt trắng bệnh, cả người thẳng run run. Nàng tuyệt đối không thừa nhận đã từng nàng sắc thật có này đó bất kham ý tưởng. Nàng không có châu thiến nói như vậy âm u, nàng mới là chịu ủy khuất khổ chủ. Nàng không có. Phải không? Vậy ngươi có thể giải thích giải thích, từ năm đó biết Tố Tố Thẩm cùng Vi Bách Hách tồn tại thẳng đến chúng ta chuyển đến thành phố A phía trước, ngươi vì cái gì liền chưa từng nghĩ tới cùng Vi Thư Thành ly hôn. Các ngươi không có hải tử không phải sao? Nếu không có ràng buộc, vì cái gì còn một hai phải tiến đến một khối sinh hoạt? Ngươi lại không phải không biết, Vi Thư Thành cùng Tố Tố Thẩm kết hôn trước đây, còn có Vi Bách Hách như vậy đứa con trai yêu cầu nuôi nấng. Ngươi cái gì đều biết, thậm chí còn tham dự trong đó khi dễ quá tố tố thẩm cùng vi bách hách. Như vậy ngươi, dựa vào cái gì đến cuối cùng lại ngược lại chạy tới la hét người mới là đáng thương người. Châu Thiến khinh thường Mã Lâm. Mặc kệ Mã Lâm nói cái gì, nàng đều chỉ kiên định một cái quan niệm, ngần ấy năm tới nay, Mã Lâm là cảm kích giả. Thân là cảm kích giả lại như cũ kiên trì cùng vi thư thành một khối sinh hoạt, Mã Lâm không có tư cách tìm bọn họ khóc lóc kể lể. Ngươi câm miệng. Không cần nói nữa. Không chuẩn nói nữa. Sự tình mới không phải ngươi tưởng như vậy. Không đúng không đúng. Đây mặt là nước mắt mã lâm hai tay ôm đầu. Che lại lỗ hai đồng thời. Cảm xúc cơ hồ hỏng mất. Nhìn như vậy mã lâm. Châu thiến hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay chậm rãi bùng ra. Xoay người rời đi trước. lạnh giọng nói. Ngươi một chút cũng không đáng thương. Ngươi chỉ là một cái thật đáng buồn nhưng lại không đáng đồng tình nữ nhân. Nói thật. Như vậy khí thế cường đại Châu Thiến liền đường cần đều bị hù dọa. Nếu Châu Thiến không có xuất hiện, hắn cũng không phải không thể giải quyết Mã Lâm. Bất quá hắn tốt xấu là một đại nam nhân, Mã Lâm lại là cái vì tình sở khốn nữ nhân, rất nhiều chuyện khẳng định nói không thông. Thật động khởi tay tới, trường hợp cũng xác thật không thế nào đẹp. Liên ở đường cần cảm thấy tiến thoái lưỡng nan hết sức, có Châu Thiến ra ngựa, tình thế lập tức liền hoàn toàn bất động. Ở đường cần xem ra. Thiến thiến một cái tiểu cô nương, tuy nói không thích hợp trộn lẫn vào việc này, nhưng Mã Lâm cũng không phải là bình thường nữ nhân, phải vận dụng phi thường thủ đoạn. Nay không, thiến thiến không lưu tình một phen lên án xuống dưới, uy lực không thể nói không lớn, nhưng không nháy mắt liền hàng ở Mã Lâm. Cuối cùng nhìn thoáng qua đã là hỏng mất Mã Lâm, đường cần giật nhẹ khỏe miệng, trung quy vẫn là cái gì cũng thật tốt xoay người vào đường ra đại môn. Thiến thiến, uy vũ. Cùng lúc đó, Châu ra trong phòng khách, giang kỷ hướng châu thiến giơ ngón tay cái lên. Quá cấp lực. Hắn vừa mới đều thiếu chút nữa nhịn không được chạy ra đi mắng nữ nhân kia. Vẫn là thiến thiến lợi hại. Thiến thiến, làm tốt lắm. Đồng tư thi là lại đây chúc Tết. vừa lúc đi vào châu thiến ra liền nghe được bên ngoài ẩm ý cẩn thận vừa nghe. Thế nhưng là mã lâm chạy đến cách vách đi đại náo, thiếu chút nữa không đem đồng tư thi ghê tầm đến. Này đều cái gì cùng cái gì a? Năm đó chuyện đó, nàng riêng trở về cùng trưởng bối hỏi thăm hỏi thăm. Lại nói tiếp, cùng với mã lâm cùng vi ra làm ở mỹ hiện giờ thật đúng là không nhiều ít không hiểu rõ. Mấy người bên trong, nhất bình tinh phải kể tới mặt vô biểu tình vi bách hách Bởi vì hắn không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Này đây mọi người đều không hiểu được hắn giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không có việc gì đi. Thằng đi đến vi bách hách bên người ngồi xuống. Châu Thiến kéo lại Vi Bách Hách tay, nhẹ giọng hỏi. ân, không có việc gì. Có Thiên Thiến hỗ trợ suốt đầu, Vi Bách Hách tối tâm tâm tình thật là hảo không ít. Chẳng qua nghĩ đến ngoài cửa Mã Lâm, Vi Bách Hách trong mắt hiện lên chán ghét cùng bực bội. Hắn nhất không nghĩ chính là Vi người tới quấy rầy hắn mụn mụ, nhưng Mã Lâm tựa hồi hoàn toàn quên mất hắn dọn đi Vi sau cảnh cáo. Vi Thư Thành chạy tới thực mau. Nhìn thấy Mã Lâm xúc ở góc tường khóc kia một khắc. Đọc lại đầy ngập lửa giận bỗng nhiên liền không biết nên như thế nào phát thiết. Hắn không muốn thương tổn mã lâm nhưng mã lâm hành động không khác đối hắn khiêu khích. Hắn mệt mỏi, cũng không nghĩ còn như vậy đi xuống. Cho nên, hắn cần thiết muốn ly hôn. Vi Thư Thành, chạy nhanh đem người lãnh đi. Lại làm nàng chạy tới nháo sự, người biết ta tính tỉnh. vừa lúc đi ra vứt rác đường cần liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cửa đường môn thần Vi Thư Thành. Không kiên nhẫn vây vây tay. Ngữ khi ác liệt đuổi nhân đạo. Hảo, ta lập tức mang nàng đi. Đường cần, ngươi giúp ta cùng tỷ tỷ ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Việc này là ta không xử lý tốt, chế chút ta lại đến cùng nàng xin lỗi. Vi Thư Thành ngoại ý muốn dễ nói chuyện, hơn nữa nói liền rỗi tay tún nổi lên Mã Lâm. Chẳng qua, Mã Lâm cũng không phải như vậy hảo tướng cổ. Vừa nghe Vi Thư Thành còn muốn tới tìm đường tố tố, Mã Lâm đương trường liền bạo phát, Vi Thư Thành. Ngươi không phải người. Ngươi còn muốn tới tìm đường tố tố đúng không? Ngươi có phải hay không còn tưởng cùng nàng Hoa hảo? Đều nói tốt mã không ăn hồi đầu thảo, ngươi như thế nào liền luôn nhớ thương đường tố tố cái kia láo tình nhân đâu? Nàng rốt cuộc nơi nào hảo? Rốt cuộc nơi nào so với ta cường? Tố tố không phải ta láo tình nhân. Ngươi không cần bôi nhọ nàng. Ở ngươi cùng nàng chi gian, ngươi mới là sao lại kia một cái? Hơn nữa tố tố cái gì đều so ngươi hảo. Lại ôn nhu lại săn sóc, tố tố là ta đời này yêu nhất nữ nhân. Thật sự động những cái đó tâm tư lúc sau, vi thư thành đối đường tố tố coi trọng độ xưa nay chưa từng có tiêu thăng. Thật giống như đem đường tố tố trở thành chính mình yêu nhất nữ nhân, đột nhiên liền không cho phép mã lâm nói đường tố tố nửa điểm không hảo. dễ tởm. Bất quá thực đáng tiếc, người đứng xem đường cần hiển nhiên cũng không tin tưởng cực kỳ không cho mặt mũi vứt bỏ rác rưởi, mạnh mẽ đóng sầm đại môn. Lúc sau, vừa lúc đối thượng đi tới cửa đường Tố Tố, Đường Cần sắc mặt nháy mắt thay đổi, vội vàng khuyên nhủ, "Tỷ, ngươi đừng tin tưởng vi thư thành nam nhân kia chuyện ma quỷ. Hắn chính là cố ý lừa gạt ngươi, hướng về phía ta bách Hắc tới." "Ta biết." Thần Sắc bình tĩnh gật gật đầu, Đường Tố Tố nhón mũi chân vô vô đường cần bả vai, cười thật là ôn nhu, "Yên tâm, ngươi tỷ không phải đồ ngốc." Sẽ không lại tin tưởng cái loại này người hoa ngôn xảo ngữ. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần đường tố tố không hề tài đi vào, đường cần cái gì đều không sợ. Đến nỗi vi bách hách bên kia, đường cần kiên quyết tin tưởng cái này cháu ngoại trai có cũng đủ định lực sẽ không dễ dàng giao động lập trường. Vi bách hách xác thật sẽ không dễ dàng giao động. Ngược lại, ở không cẩn thận vừa khéo nghe thấy vi thư thành kêu phiên giống như thổ lộ ngôn ngữ lúc sau, vi bách hách sắc mặt âm trầm rất là lợi hại ở xác định đường cần đóng cửa lại vào nhà lúc sau, Vi Bách Hách biểu tình khó coi đi ra. Đứng ở Vi Thư Thành cùng Mã Lâm trước mặt, Vi Bách Hách lạnh lùng nói ra một chữ, "Lan." Bách Hách, ba ba nhìn thấy Vi Bách Hách, Vi Thư Thành cũng biết hắn mới vừa rồi kia phiên lời nói bị nhi tử nghe lọt được, lập tức liền có chút xấu hổ. Vi Bách Hách lại không nghĩ cấp Vi Thư Thành nói chuyện cơ hội. Bước đi đến thang máy bên, ấn xuống điện. Bằng đơn giản hành động Biểu đạt ra hắn đối Vi Thư Thành phản cảm. Ha! Vi Thư Thành, ngươi nhìn xem, đây là ngươi nhi tử. Ngươi cảm thấy hắn khả năng đáp ứng ngươi cùng đường tố tố phục hôn. Ngươi cũng đừng quên, năm đó là ngươi thân thủ đem hắn cùng đường tố tố đổi đi. Ngươi căn bản là không xứng đương hắn ba ba, càng không xứng đương người khác trượng phu. Bởi vì Vi Thư Thành nói hắn yêu nhất nữ nhân là đường tố tố, mã lâm tinh thần đã chịu cực đại kích thích. Như điên rồi! Mạnh mẽ đấm đánh Vi Thư Thành. Ngươi điên đủ rồi không có. Đừng lại náo loạn. Cố hết sức bắt lấy Mã Lâm lung tung huy đánh cánh tay. Vi Thư Thành nhẫn mại cũng sắp tới bên cạnh. Đây là chúng ta một nhà ba người sự, cùng ngươi không quan hệ. Vi Thư Thành. Ngươi vương, tám chứng. Mã Lâm đầu tiên là bị Vi Thư Thành giống sừng sốt. Phản ứng lại đây sau, nhanh chóng dơ lên tay. Vang dội quăng Vi Thư Thành một cái tác, một nhà ba người. Ngươi làm sao dám ở trước mặt ta nói ra nói như vậy? Ngươi với ai là một nhà? Ngươi cư nhiên có mặt. Mã lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, vi thư thành sắc mặt tuy rằng khó coi, thái độ lại dị thường kiên định. Mà liến ở ngay lúc này, vi bách hách đến xuống thang máy rốt cuộc mở ra. Hai người các ngươi đều lan. Vi bách hách không có nhàn tình lý sẽ vi thư thành cùng mã lâm rốt cuộc ở ầm y cái gì? Thật giống như châu thiên nói. Lúc trước Mã Lâm lấy kiêu ngạo đắc ý sắc mặt tự cho là đúng làm cho nàng người thắng, mà Vi Thư Thành cũng là không lưu tình chút nào cam nguyện làm cái kia bỏ vợ bỏ con phụ lòng hán. Như vậy hai người căn bản là nói chi không thượng đáng thương, lại dựa vào cái gì ở nhiều năm trôi qua lúc sau chạy đến bọn họ trước mặt tới trình diễn khổ tình tuồng. chương 123 thai nạn xe cộ Bởi vì Vi Bách Hách Cường thế đuổi người, Vi Thư Thành tuy rằng trên mặt không nhịn được, Nhưng cuối cùng vẫn là hắc mặt lôi kéo mã lâm rời đi. Có một số việc tựa hồ thật sự không phải hắn muốn như thế nào liền như thế nào, cứ việc. Hắn đã biết sai rồi. Thì, ngươi nhưng đừng mềm lòng. Đường cần cũng mặc kệ vi thư thành có phải hay không biết sai rồi, hắn liền cảm thấy vi thư thành loại người này không xứng với đường tố tố. Cho nên mặc kệ vi thư thành nói cái gì, làm cái gì, hắn đều sẽ không đồng ý đường tố tố lại cùng vi thư thành ở một khối. Ta biết, đối vi thư thành, đường tố tố là sát sát thật thật sớm đã đã chết tâm. Nàng là trải qua quá sinh tử người, trên giường bệnh nằm quá lâu như vậy, thiếu chút nữa điểm liền rời đi nàng nhất thân ái nhi tử. Sớm tại vi bách hách 8 tuổi năm ấy, đường tố tố trong lòng sẽ không bao giờ nữa khả năng bao dung vi thư thành người nam nhân này. Liên như vậy cái đức hạnh, cư nhiên còn có mặt mũi muốn hồi tâm chuyển ý. Cửa sổ đều không có sự. Lao bà tử cái thứ nhất không đáp ứng. Mã lâm như vậy một náo, đường ngã ấn mãi cũng là tức giận đến không nhẹ. Liên tưởng đến vi thư thành hành động, đường ngã ấn mãi hung tận dậm chân một cái, sắc mặt rất là khó coi. Mẹ, ngài đừng đi theo sinh khí, không đáng. Trong lòng ta hiểu rõ, sẽ không làm ngài thất vọng. Đường tố tố một bên vì đường ngã ấn mãi thuật khí, một bên ôn nhu khuyên nhủ, Nàng không có gì theo đuổi danh lợi phú quý tâm tư. Cũng chưa từng nghĩ tới cùng vi thư thành bắt tay thân thiện, hiện giờ nàng chỉ nghĩ hảo hảo thủ vi bách hách trưởng thành. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe xong đường tố tố chân an, đường mãi mãi cô nhiên trong lòng còn có khí, lại cũng chậm rãi bình ổn xuống dưới. Nàng tuổi lớn, không chừng ngày nào đó liền đi gặp nhà nàng lao gia tử. Tinh thần đầu không hề đủ, cũng sát sát thật thật quản không được nhiều như vậy, lại cũng một lòng chỉ nghĩ con cháu đều quá tự tại. Đường cần là nhi tử, có chủ kiến, không cần nàng nọc lòng. Nhưng đường tố tố cái này nữ nhi thật là ăn quá nhiều khổ, đường mãi mãi không tránh được cứ yên tâm không dưới. Cũng may cháu ngoại bách hách đã có thể một mình đảm đương một phía, đường mãi mãi trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng một chút. Thế nào? Đều đi rồi. Cách vách ra cửa phòng mở ra, châu thiến đi ra. Thấy chỉ có vi bách hách đứng ở trên hành lang, không xác định hỏi. ân xem mã lâm kia tư thế chỉ sợ một chốc một lát ly không thành hôn nghĩ vi thư thành nói qua chờ đến vi già suốt ruột sự giải quyết xong rồi lại đến tiếp hắn trở về vi bách hách đương nhiên hy vọng mã lâm có thể tiếp tục nỗ lực hơn ngàn vạn không cần dễ dàng khiến cho vi thư thành thực hiện được kia chạy nhanh vào nhà a bên ngoài lạnh lắm đừng đông lạnh chứ châu thiến nói liền vươn tay giữ chặt vi bách hách hướng nhà mình tốn. đương nhiên trong miệng cũng không tránh khỏi nói thầm nói Ở ác gặp dữ, chính bọn họ không có ngày lành quá, lại luôn tới tìm chúng ta phiền thoái. Thật là không ngừng nghỉ. Mã Lâm lại làm sao muốn tìm đường tố tố phiền thoái? Nếu có thể, nàng càng tình nguyện cả đời này đều không có gặp qua đường tố tố người này. Ở Mã Lâm mà nói, nàng hạnh phúc sinh hoạt chính là từ đường tố tố nữ nhân này xuất hiện lúc sau, mới bắt đầu có vết rách. Nguyên bản cho rằng năm đó không có chuyện, hiện giờ cũng vẫn như cũ có thể vững vàng vượt qua. Nhưng Mã Lâm trong lòng nhất rõ ràng bất quá chính là, lúc này đây Vi Thư Thành chỉ sợ là đích xác thật sự. Thật sự, Vi Thư Thành xác thật là đương thật. Hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ, cũng chỉ nghĩ trước cùng Mã Lâm đem hôn Ly lại nói. Cứ việc Ly hôn cũng không như hắn tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng mà đơn giản, hắn như cũ kiên trì không chịu thoái nhượng. Vi Thư Thành, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng... Đường tố tố còn sẽ vui quay đầu lại cùng ngươi một khối sinh hoạt. Người si nói ngậu. Ngồi ở Vi Thư Thành trên xe, Mã Lâm biểu tình dữ thợn, ngự khí làm cho người ta sợ hãi. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Vi Thư Thành không nghĩ cùng Mã Lâm để đường tố tố sự. Tâm tư vừa chuyển, liền thiết vào chính đề, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, mới bằng lòng ly hôn. Nếu là đối phân cách tài sản có dị nghị, Chúng ta có thể hảo hảo hiệp thương. Cùng ta không quan. Vì thư thành, ngươi cũng không nên đã quên. Hai ta hiện nay còn không có ly hôn đâu. Ta mã lâm mới là đường đường chính chính vi phu nhân. Mã lâm nhịn không được cười lạnh một tiếng. Trên mặt toàn là châm trọc, tài sản phân cách. Ngươi cho ta mã lâm thiếu ngươi chút tiền ấy liền quá không nổi nữa. Hiệp thương. Nói được dễ nghe. Ngươi muốn thật có lòng, đừng nói nhảm nữa. Trực tiếp mình không rời nhà đi. Mã Lâm nói âm rơi xuống đất, Vi Thư Thành trực tiếp bị đổ đến vô ngữ. Hơn nửa ngày sau, mới xấu hổ quay mặt đi, hùng hổ dọa người không kiên nhận khí thế rõ ràng yếu đi xuống dưới, có chuyện hảo hảo nói, có thể hay không không cần dùng một lần liền đem lộ phá hỏng. Ngươi căn bản một chút hiệp thương đường sống cũng chưa cho ta sao. A, Vi Thư Thành, ngươi cho ta là đường tố tố như vậy dễ khi dễ nữ nhân. Có một số việc ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Không cần thiết nói quá trắng ra không phải. Ta vì cái gì không cho ngươi để lối thoát. Đó là bởi vì ta căn bản là không tưởng cùng ngươi ly hôn. Ta là muốn bảo hộ chúng ta cái này ra. Chính là ngươi đâu. Tam tâm hai ý, tả hữu lắc lư không chừng, ngươi. Ta như thế nào liền đụng phải ngươi như vậy một cái không phụ trách nhiệm nam nhân. Mã lâm nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng đi theo hạ xuống xuống dưới. Nàng rất muốn có cốt khí trực tiếp quăng vi thư thành, nhưng trong lòng chính là luyện tiếp. Nàng không có biện pháp thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại, cũng làm không đến trực tiếp phủi tay mặc kệ. Nàng vẫn là muốn cùng vi thư thành một khối sinh hoạt, cho nên nàng nguyện ý tiếp thu vi bách hách vào ở, nàng nguyện ý thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Nếu ở ngươi trong mắt, ta đã là như thế này một cái không phụ trách nhiệm nam nhân, cần gì phải một hai phải treo cổ ở ta này cây tượng. Hai ta đã muốn chạy tới này một bước. Nhật tử rõ ràng rất khổ sở đi xuống. Nếu hai người đều không khoái hoạt, cần gì phải miễn cưỡng một hai phải buộc chặt ở bên nhau. Vi Thư Thành lại chưa bị Mã Lâm lời nói cảm động, thật cẩn thận chú ý chính mình lời nói, nỗ lực muốn thuyết phục Mã Lâm cùng hắn hòa bình ly hôn. Vi Thư Thành kỳ thật là cái thực cố chấp người. Thật giống như năm đó quyết nghị vứt bỏ đường tố tố cùng Vi Bách Hách Mâu Tử ngược lại hồi thành phố nên thú Mã Lâm. Lúc ấy hắn quyết đoán không quay đầu lại một đầu đi phía trước hướng. Mà hiện nay cũng là như vậy. Quyết định chủ ý cùng Mã Lâm ly hôn, liền không có lại nghĩ tới nhân nhượng Mã Lâm tính tình cùng ý tưởng. Hiện thời hiện khắc hắn, cũng chỉ là muốn ly hôn mà thôi. Hai ta như thế nào liền quá không nổi nữa. Ta đều có thể chịu được ngươi đem vi bách hách tiếp về nhà ở, còn có cái gì địa phương làm ngươi không hài lòng. Mã Lâm hít sâu một hơi, đồng nhiên chuyện vừa chuyển. Nói khởi khiêm tới, Thư Thành, ta biết ta gần nhất tính tình không thế nào hảo, làm ngươi còn có ba trong lòng đều không phải thực thoải mái. Nhưng ta không phải cố ý, ta chính là tâm tình không được tốt, có điểm khống chế không được cảm xúc. Nữ nhân sao, tiến vào thời mãn kinh đều là như thế này, ngươi hẳn là có thể lý giải Nga. Ta không thể lý giải. Hiện nhiên không tính toán theo mã lâm cấp cây thang đi xuống dưới, vì Thư Thành quay đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn mã lâm. Ta là thiệt tình muốn cùng ngươi ly hôn, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét chuyện này. Ngươi đã từng cũng nói qua, ngươi là thiệt tình muốn cùng ta kết hôn, hy vọng ta có thể thận trọng suy xét nói. Cố nén không lộ ra mất mát cùng nàn kham, mã lâm cắn chặt răng, phát ra từ nội tâm khát vọng vì Thư Thành có thể sửa miệng, Thư Thành, chúng ta đừng cãi nhau được không? Ta bảo đảm về sau không cùng ngươi cáo kỉnh, ngươi cũng đừng giận ta được không? Lâm lâm rất ít thấy mã lâm đem tư thái bại như thế chi thấp, vì thư thành cũng đi theo phóng mềm ngữ khí, hai ta thật sự không thích hợp, sao không buông tay làm lẫn nhau đều tự do lựa chọn càng tốt sinh hoạt. Cái gì càng tốt sinh hoạt? Là, người cùng ta ly hôn, sau đó ngươi có thể xoay người sang chỗ khác tìm đường tố tố, có thể đi cầu nàng tha thứ, sau đó các ngươi hai người còn có vi bách hách liền có thể hạnh hạnh phúc phúc quá thượng thuộc về các ngươi một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là ta đâu? Ta đi tìm ai sinh hoạt? Ta hạnh phúc sinh hoạt ở nơi nào? Vì thư thành, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ngươi sao có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng làm ngươi quá không đi xuống. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi một khối xuống địa ngục. Mã Lâm tự nhận là nàng dáng người đã rất hấp, nhưng Vi thư thành thế nhưng vẫn là không chịu hồi tâm chuyển ý trong lòng hận đến mức tận cùng. Mã Lâm bỗng nhiên liền phát cuồng cùng Vi Thư Thành đoạt nổi lên tay lái. Mã Lâm! Người làm cái gì? Không muốn sống nữa? Chạy nhanh buông tay. Cùng với Vi Thư Thành gầm lên, tiến lên xe lấy quỷ dị lộ tuyến quải tới quải đi. Cuối cùng, chạy ra khỏi rộng lớn đường cái, đụng phải vòng bảo hộ. Vi Thư Thành cùng Mã Lâm phát sinh thai nạn xe cộ tin tức truyền đến thời điểm Vi Bách Hách đang ngồi ở trong nhà đọc sách. Vi Gia ra, ra tự mình tìm tới môn run rảy tay chặt chẽ bắt lấy vi bách hách cánh tay, thật giống như đem vi bách hách trở thành cuối cùng một khối phù mục. Mà vi bách hách, ở mới bắt đầu trinh lang sau, vẫn là làm đường cần lái xe chở hắn cùng vi ra Gia đi bệnh viện. Cùng tiến đến, còn có châu thiến. Đường tố tố không có theo tới bệnh viện. Nàng đối tin tức này thực chấn động, nhưng không có thương tâm hay là đau lòng. Vi thư thành sinh tử đã là không thể kích khởi nàng nửa điểm cảm xúc càng sẽ không quay nhiều đến nàng sinh hoạt. Này đây nàng có thể làm, cũng gần là không ngăn trở Vi Bách Hách đi bệnh viện thăm Vi Thư Thành cái này thân sinh phụ thân thôi. Hai nạn xe cộ tình huống so Vi Bách Hách cùng Châu Thiến tưởng muốn nghiêm trọng. Mã lâm thương tới rồi đầu góc, Vi Thư Thành càng là vẫn như cũ còn không có tỉnh lại. Mã ra cùng Vi gia đều tới không ít thân thích, bất quá hiện trạng lại là không quá lạc quan. Bách Hách, người bồi ra ra canh giữ ở bệnh viện Thành không. Ngươi ba cái dạng này, Ra Ra cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Bởi vì Vi Thư Thành xảy ra chuyện, Vi Gia Gia phản phất trong một đêm giả nua mấy chục tuổi. tràn đầy nếp nhăn trên mặt toàn là chờ đợi, ngày xưa thẳng thắn lương giờ phút này cũng giống như bị áp cong. Vi Bách Hách không có ứng thừa Vi Gia Gia nói, cũng không có nói xuất ly khai. Trầm mặt nhìn trên giường bệnh Vi Thư Thành, cuối cùng là không nói một lời đứng ở một bên. Đi theo vi bách hách phía sau châu thiến nhẹ nhàng tiến lên, không tiếng động cầm vi bách hách tay. Vi thư thành chết sống, nàng quản không được, cũng không tâm lý đáp. Nhưng mà vi bách hách tâm tình, nàng là thời thời khắc khắc đều liên tiếp này có nửa điểm khổ sở. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi vi gia còn ngại hại nữ nhi của ta làm hại không đủ thảm. Chạy nhanh làm hắn lăn. Một mảnh trầm mặc trung, cảm xúc trào dâng mãi mãi mãi đống nhiên chạy tiến vào chỉ vào Vi Bách Hách hô. nếu không phải Vi Gia Gia như vậy cái thân phận không thanh bạch tôn tử, nàng nữ nhi như thế nào sẽ tao nộn như vậy tai họa? Vị này mãi mãi, việc này cùng Vi Bách Hách không quan hệ, thì ngươi không cần tùy tiện giận chó đánh mèo. Theo bản năng che ở Vi Bách Hách trước mặt, Châu Thiến tao mày nhìn trước mắt mãn mãi mãi, cái gì không quan hệ? Nếu không phải hắn một hai phải hồi Vi ra, Vi Thư thành sẽ cùng nữ nhi của ta đưa ra ly hôn. Chính là vì hắn, nữ nhi của ta mới có thể ra thai nạn xe cộ, mới có thể đâm hư đầu óc. Tưởng tượng đến nhà mình vô tội chịu liên lụy đáng thương nữ nhi, mãn mãi mãi nhịn không được nước mắt rơi như mưa, chỉ trích vi bách hách ngữ khí càng thêm đúng lý hợp tình. chương 124 Bệnh viện tranh cãi Vị này nãi nãi, thỉnh ngài nhớ rõ, tiêu chiếc xảy ra chuyện xe không phải vi bách hách hay, thai nạn xe cộ cũng không phải vi bách hách có thể tả hưu. Đến nỗi vi bách hách vì cái gì hồi visa ngài đại có thể đi hỏi một chút ngài nữ nhi. Lúc trước là ngài nữ nhi chạy đến nhà của chúng ta vừa đấm vừa xoa, cưỡng bách vi bách hách dọn tiến visa Nếu có thể, chúng ta cũng không muốn tới thành phố A, càng không nghĩ muốn gặp đến các ngươi những người này. Ở chỉ trích chúng ta phía trước, cũng hy vọng ngài có thể xem trọng ngài nữ nhi làm. Mãn mãi mãi chỉ trích hoàn toàn là không thể hiểu được, Châu Thiến lập tức liền không vui. Theo lý lấy tranh cả giận nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ấn ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là nữ nhi của ta tự mình phạm, thiện, cầu muốn giúp nữ nhân khắc dưỡng nhi tử. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Nữ nhi của ta liền tính là thật sự bị đâm hỏng rồi đầu góc, cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện giúp vi ra dưỡng bên ngoài con hoang. Càng đừng nói nữ nhi của ta phía trước còn em đẹp châu thiến lời trong lời ngoài đều đang nói mã lâm là gieo gió gật bão. Mãn mãi mãi giận không thể ác, chỉ vào châu thiến cái mũi mắng. Ngài nữ nhi rốt cuộc có hay không phạm quá, tiện, lão nhân ra không cần thiết hỏi ta, không bằng tự mình trở về hỏi một chút mã lâm bản nhân. Châu thiến sắc mặt đột nhiên gian âm trầm xuống dưới, ngựa khí càng là đến xương lạnh lẽo còn có, thỉnh lão nhân ra không cần cậy ra lên mặt, ỉ vào tự mình tuổi đại liền tùy ý chỉ trích người khác. Vi Bách Hách không phải con hoang. Ngược lại. Ngài nữ nhi mới là phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba. Xứng đáng bị phỉ nhổ tồn tại. Ngươi! Ngươi nha đầu này cư nhiên dám nói hiệu nói vượng. Xem ta không đánh chết ngươi. Châu Thiến nói thật là không lưu tình. Châu nãi nãi nhất thời liền nổi trận lôi đình. Dương tay liền phải đánh Châu Thiến. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là Châu nãi nãi dơ lên tay bị cao hơn nàng một cái đầu vi bách hách cấp ngăn cản. Trai trai tiểu tử! Sức lực như thế nào cũng so nàng một cái đi vào lúc tuổi già lao thái thái muốn lớn hơn rất nhiều. Đến nỗi với mã nãi nãi dây rủa nửa ngày cũng chưa có thể tránh thoát khai vi bách hách tay, càng thêm khí đỏ mặt tia thai. Thỉnh câu tự trọng. Vi bách hách không tưởng cùng mã nãi nãi một vị lao nhân ra khởi tranh chấp, càng không muốn phát sinh xung đột. Chẳng qua mã nãi nãi ngôn ngữ quá phận, hành động càng là không nên. Tự trọng. Ngươi một cái nhãi danh, cư nhiên dám muốn ta tự trọng. Ngươi có biết hay không chính là bởi vì ngươi, nữ nhi của ta mới rơi xuống này bước đồng ruộng. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi đứng ở chỗ này đối ta khoa tay múa chân. Ngươi như thế nào liền không chết đi đâu. Mãn mãi mãi nguyên bản không phải như thế ác độc lão nhân ra. Nàng chỉ là quá mức đau lòng mã lâm, liền đem đầy ngập bất bình cùng bất mãn tất cả phát tiết ở vi bách hách trên người. Vi bách hách mới không có đối với ngươi khoa tay múa chân. Rõ ràng là chính ngươi chạy tới tìm cha khiêu khích. Bà cố nội ngài cũng chừa chút khẩu đức được không? Không có chuyện gì sao muốn nguyền rủa vi bách hay chết? Nói lên tuổi, bà cố nội ngài không phải càng hẳn là đến kia một bước sau. Mãn mãi mãi cuối cùng một câu, thật là chọc chúng châu thiến đáy lòng hỏa cầu. Không cần thiết một lát, châu thiến liền đối trọi gây gắt cùng mãn mãi mãi rằng co. Ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi, ngươi nguyền rủa lao nhân ra sớm chết. Ngươi nói ngươi nha đầu này như thế nào liền như thế ác độc đâu. Ta hôm nay một hai phải thế ngươi ba mẹ hảo hảo giáo hấn một chút ngươi, làm ngươi biết cái gì mới là chân chính trời cao đất rộng. Mãn mãi mãi không cao hứng trừng mắt châu thiến, con mắt hình viên đạn không cần tiền hướng châu thiến trên người bay vụt. Được rồi. Có thể hay không đều ngừng nghỉ điểm. Nhà ta thư thành còn không có tỉnh lại đâu. Các ngươi muốn cãi nhau đi ra ngoài xảo, đừng đứng ở phòng bệnh quái rầy thư thành thanh tịnh. Vi ra ra một tiếng giống, đúng lúc là dừng ở mã nãi nãi kêu gào lúc sau. Tuy nói vi ra ra ngôn ngữ gian nói chính là làm mã nãi nãi cùng châu thiến hai người không cần lại cãi nhau, bất quá bởi vì thời cơ tạp quá hảo, khó tránh khỏi làm mã nãi nãi nghĩ nhiều. Vi lão nhân, ngươi làm ai cầm miệng đâu? Làm ai ngừng nghỉ điểm đâu? Nếu không phải các ngươi vi gia nháo ra nhiều như vậy phá sự, nhà ta mã lâm có thể ra thai nạn xe cộ. Có thể bị đâm hư đầu óc. Mệt các ngươi còn có mặt mũi hướng ta hạ tồn nào? Ngươi phải nhớ kỹ, là các ngươi visa gia thiếu nhà ta Mã Lâm. Nhà ta Mã Lâm không có thực xin lỗi các ngươi visa. gia. Trong lòng nghẹn tức giận, mán mã mãi mãi lửa đạn chuyển hướng về phía Vi gia gia. Ngươi dám nói Mã Lâm không có thua thiệt chúng ta Vi gia? Có năng lực làm Mã Lâm cấp Vi gia sinh đứa con trai a. Chúng ta Vi gia nếu không phải cưới Mã Lâm cái này con dâu, có thể thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn. Nếu không phải còn có cái bách hách, ngươi làm chúng ta vi ra làm sao bây giờ? Cho nên không nên hơi một tí liền la hét vi xin lỗi mã lâm, mã lâm tự mình cũng có sai. Đâm hư đầu góc làm sao vậy? Liên tính đâm hư đầu góc ít nhất vẫn là sống sờ sờ một người. Ta nhi từ đâu? Nếu không phải mã lâm cả ngày không ngừng nghỉ, ta nhi tử có thể sinh tử không rõ nằm ở trên giường. Thật sự bị mãn nãi nãi ổn ảo đến đau đầu, visa ra trong dây lắt liền bạo phát. Mấy ngày nay mã ra nơi trốn khó xử visa, há mồm câm miệng chính là visa xin lỗi mã lầm, làm sao nghĩ tới nếu như mã lâm có thể vì visa khai chi tán diệp, lại như thế nào có hậu tục đủ loại. Hảo A. Người rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói đúng không? Các người visa nói đến nói đi chính là ghét bỏ nhà ta mã lâm không có hoài thượng hài tử đúng không? Thật là chê cười. Các ngươi cảm thấy là nữ nhi của ta có vấn đề. Không ngại nói thật cho ngươi biết, ta mang theo nữ nhi của ta chạy biến các đại bệnh viện. Sở hữu báo cáo đều nói nữ nhi của ta không thành vấn đề. Vấn đề ra ở ngươi nhi tử vi thư thành trên người. Là nhà ngươi vi thư thành không thể sinh hài tử. Đừng không biết xấu hổ an vạ nhà ta mã lâm trên đầu. Như thế nào? Có đứa con hoang liền cảm thấy ngươi nhi tử thực khó lường. Ngươi như thế nào liền như vậy xác định, cái này con hoang là các ngươi visa. Các ngươi đã làm kiểm tra sao? Xác định nữ nhân kia không có cấp vi thư thành đội nó xanh. Mãn mãi mãi bị visa ra nói khí đầu nào phát vượng, các loại khó nghe lời nói đảo cây đậu dường như hô ra tới. Mà xuống một khắc, nên đón mãn mãi ngoại chính là vi bách hách lôi kéo nảy cánh tay mạnh mẽ hướng phòng bệnh ngoại tún trường hợp. Nếu có thể, vi bách hách rất muốn một cái tắt phiến qua đi. Nếu không có niệm cập mã nãi nãi tuổi lớn, thoáng chạm vào một chút đều không chừng sẽ có cái sơ suất, đến lúc đó sợ là giải thích không rõ ràng lắm, vì bách hách khẳng định trực tiếp động thủ. Bất quá không thể động thủ, cũng đều không phải là đại biểu hắn liền lấy mã nãi nãi không có biện pháp. vi bách hách ngươi làm cái gì ngươi? Chạy nhanh buông ta ra. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cùng ta động thủ, ta liền báo nguy bắt ngươi. Ta thượng tòa án cáo ngươi đi. Thật muốn lại nói tiếp, mãn mãi mãi cũng là người làm công tác văn hóa. Nhưng mà hôm nay xác thật là bởi vì mã lâm sự bị kích thích, này đây mới phá lệ ngang ngược vô lý. Mà thật đương cảm giác được nguy cơ, mãn mãi mãi cuống quýt đã kêu kêu thượng. Nha! Bà cố nội ngày này sẽ liền nhớ tới báo nguy. Còn thượng tòa án, thật muốn báo nguy chẳng lẽ không nên là chúng ta chưa báo. Ngay từ mới vừa rồi đến bây giờ, một ngụm một cái con hoang mắng ai đâu. Ngài đây là nhục nhã người có biết hay không? Trăng trận táo bạo xâm phạm vi bách hách danh dự quyền. Chúng ta mới là nguyên cáo. Người nhiều nhất cũng liền một bị cáo, hù dọa ai đâu. Đều nói văn hóa phong phú nhân sinh. Châu Thiến cùng vi bách hách hiện nay chính là thị nhất trung học sinh xuất sắc, nơi nào sẽ ngu muội vô chi tùy ý mãn mãi mãi đe dọa uy hiếp. Ngược lại, Châu Thiến cũng tương kế tiểu kế uy hiếp nổi lên mãn mãi mãi, Mãn mãi mãi lập tức liền tiêu thanh. Đảo không phải bắt nạt kẻ yếu, mà là hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ mã ra là cỡ nào thân phận, hà tất tự hạ giá trị con người cùng vi bách hách như vậy một cái tiểu hài tử so đo. Dù sao vi gia là đối lý, việc này nàng chỉ lo tìm vi tính sổ đó là. Bách hách thả nàng đi. Ra phòng bệnh, trên hành lang tới tới lui lui đều là người. nay tú một vị lão nhân ra, mặc cho ai nhìn đều sẽ nhàn ngôn thoái ngữ. Nghị giữ gìn vi bách hách hình tượng, châu thiến nhẹ giọng nói. Vi bách hách kỳ thật cũng không để ý người khác như thế nào nói hắn. Bất quá nếu là châu thiến ý tứ, hắn liền cũng thật sự buông lỏng tay ra. Chỉ là có chút lời nói, nên nói hắn vẫn là cần thiết muốn nói, tuy rằng ta cũng không thích vi thư thành, nhưng vi thư thành xác thật là trước cưới ta mẹ, lúc sau mới lại cưới đến ngươi nữ nhi. Mặc kệ là lý luận thứ tự đến trước và sau. Cũng hoặc là cái gọi là kẻ thứ ba chân chân, Mã Lâm mới là nên bị phỉ nổ người kia. Từ đầu đến cuối, ta mẹ đều không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi Mã Lâm sự. Mã Lâm không có tư cách hận ta mẹ, các ngươi mọi người đồng dạng không tư cách. Nàng không thể sinh hài tử, hoặc là vi thư thành sinh không được hài tử, là bọn họ hai người sự, cùng ta mẹ không quan hệ. Nếu lại làm ta nghe được một câu ngươi mắng ta mẹ nói lời nói, Ta sẽ giảo được các ngươi tất cả mọi người không có sống yên ổn nhật tử quá. Nếu mã lâm thật sự vì vi gia sinh hài tử, đứa bé kia mới nên bị xưng là con hoang. Vi bách hách là đường đường chính chính trong giá thú tử, danh chính ngôn thuận, chịu pháp luật bảo hộ hợp pháp công dân. Không đợi mã nãi mãi mở miệng, châu thiến đi theo vi bách hách phía sau bổ sung nói. Ra phòng bệnh, đó là làm cho bên ngoài rất nhiều người ta nói những lời này. Bởi vì không ít người kinh ngạc vọng lại đây ánh mắt, mãn mãi, mãi sắc mặt có chút khó coi. Há muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng có thể ở phòng bệnh tùy ý trách cứ vi bách Hách một là bởi vì thật là sinh khí, thứ hai là nghĩ không có người ngoài ở giờ phút này như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nàng không có tự tin tiếp tục hồn nào. Vi bách Hách vốn là tính toán đem mãn mãi, mãi đưa về mã lâm phòng bệnh, sau đó giáp mặt rằng co. Bất quả mãn mãi mãi hiện nay hiển nhiên không tính toán tiếp tục nhiều lời, vì bách hách thần sắc lạnh băng, cũng là không kiên nhẫn cùng này tốn nhiều môi lưới. Nên nói hắn đã nói xong, nếu mãn mãi mãi vẫn là không màng cảnh cáo bại hoại hắn mụ mụ thanh danh, hắn quyết định sẽ không bỏ qua mã ra. Mặc dù là cá chết lưới rách, cũng không thiếc. Mãn mãi mãi sắc mặt thay đổi lại biến, trắng bệnh rất nhiều lại hiện ra vài phần đối bại. Run run môi lẩm bẩm một hồi lâu. Mới ngẩn đầu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn vi bách Hách, liền tính ngươi không sai, vi chẳng lẽ liền một chút sai cũng không có. Ta như hoa như ngọc nữ nhi gả cho vi thư thành, hiện giờ lại biến thành ngốc tử. Việc này quái ai? Còn không phải trách các ngươi vi Ta không phải vi ra người, ngươi không cần hướng ta ồn ào. Vi bách Hách không phải thuần tâm chôn tranh trách nhiệm, hắn chỉ là không cho rằng việc này nên từ hắn tới gánh vác hậu quả. Vi Thư Thành cùng mã lâm chi gian mặc kệ phát sinh cỡ nào đại vết rách cùng ngăn cách, ở vi bách hách mà nói đều là trừng phạt đúng tội, xứng đáng. Ngươi như thế nào liền không phải vi ra người? Ngươi nếu không phải vi ra người, vi Thư Thành có thể mắt trông mong đem ngươi tiếp trở về. Nếu không phải vì ngươi trở về, nữ nhi của ta có thể chịu như vậy nhiều ủy khuất. Có thể gặp như vậy nhiều hoan uổng khí. Tất cả đều là ngươi làm hại. Nếu là ngươi không xuất hiện, Cái này ra khẳng định liền còn hảo hảo. Chính là bởi vì cố kỵ ngươi, tất cả mọi người không có sống yên ổn nhật tử quá. Mãn mãi mãi đấy lòng so với ai khác đều rõ ràng, việc này không nên lại đến vi bách hách trên đầu. Chính là không trách vi bách hách, lại có thể trách ai được. Nàng nhưng thật ra rất muốn hận vi thư thành, nhưng nhà nàng nữ nhi luyến tiếp cùng vi thư thành ly hôn, liên quan nàng cũng không có biện pháp chỉ trích vi thư thành. Nói đến nói đi. Liên vẫn là chỉ có thể lấy vi bách hách hết giận chương 125 hoàn toàn trở về Lão nhân ra Ngài có thể hay không giảng điểm đạo lý Khấu trậu phân cũng không phải ngài như vậy khấu đi Hợp lại ngài nữ nhi không biết xấu hổ đường kẻ thứ ba Phá hủy gia đình của người khác Nguyên phối ngược lại biến thành hồ ly tinh Nguyên phối nhi tử đồng thời cũng biến thành ngài trong miệng con hoang Ngài nữ nhi bị cái gì bị khuất Bị cái gì hoan buồng khí Ngài muốn thực sự có mặt nói, sao không làm trò đại gia hỏa mặt một khối kỹ càng tỉ mỉ giải thích giải thích. Châu Thiến là thật sự phiền. trà đua cũng không nói như vậy đi. Không sai. Mã lâm ra thai nạn xe cổ đâm hỏng rồi đầu bóc, thân là mẫu thân mãn mãi mãi sắc thật thực đáng thương. Nhưng mãn mãi mãi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này chỉ trích vi bách Hách? Có bản lĩnh tự chuốc lấy phiền phức trên giường vi thư thành hết giận A. Đem vi thư thành kéo xuống giường hung hăng tấu một đốn, đánh chết mới giải hận đâu. Liên bởi vì mã lâm không nghĩ ly hôn, mã ra liền một hai phải ngạnh xinh xinh đem sở hữu tội danh đều ấn ở vi bách hách trên đầu. Muốn hay không như vậy không nói đạo lý. Quả thực là buồn cười. Quá mức. Châu Thiến đột nhiên cất cao giọng, nhất thời đưa tới không ít khe khẽ nói nhỏ. Mã nãi mãi là sĩ diện người, nơi nào có thể chịu đựng như vậy đối đái. Lập tức biểu tình đại biến, giận sôi máu chỉ vào châu thiến cả giận nói, ngươi nha đầu này nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Có ngươi nói như vậy lời nói sao? Ngươi sao lại có thể tùy tiện vu oan? Ai vu oan? Ta này nói rõ ràng chính là sự thật. Ngài nữ nhi gả cho ngài con rể phía trước, hắn là có lao bà có nhi tử. Ngài thân là trưởng bối, có thể tùy tiện nói dối sao? Ngài có thể ra mặt dày không thừa nhận sự thật này. Ngài rốt cuộc dựa vào cái gì nhiều năm trôi qua lúc sau, lại đến chỉ trích kia đối đáng thương bị vứt bỏ mẫu tử. Bọn họ làm sai chuyện gì? Là không nên sống ở trên đời này, hay là nên sớm một chút đã chết sạch sẽ? Mãn mãi mãi có lẽ là trong lòng khó chịu, cho nên nói chuyện mới có thể này nói không lựa lời. Nhưng là Châu Thiến kiên định cho rằng, đường tố tố cùng vi bách hách không đạo lý đối lần này hai nạn xe cộ phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Làm người đều đến bằng lương tâm, bọn họ không sai, dựa vào cái gì phải bị chỉ vào cái mũi mắng. Ta, người mãn mãi mãi lúc này mới là chân chính bị châu thiên mắng không lời gì để nói. Nàng nơi nào là thật sự không rõ thị phi hắc bạch. Chỉ vì đau lòng nữ nhi tao ngộ mới nhất thời nóng nổi muốn tìm người phát tiết, nàng. Đều sự này làm cái gì đâu. Khoan thai tới muộn mã ra ra rốt cuộc đổi tới, không giận mà uy tiếng nói vừa ra. Trong phút chốc đưa tới mãn mãi mãi hủy khuất kêu khóc. Lao nhân nhưng xem như tìm được rồi người tâm phúc. Mãn mãi mãi hồng mắt xoay người nhỏ tới, chúng ta lâm lâm hủy khuất A. Nàng đây là mệnh khổ A. Như thế nào liền gặp như vậy tội. Mãn mãi mãi lại muốn nói cái gì, Châu Thiến đã không nghĩ nhiều nghe. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không mắng đường tố tố cùng vi bách hách tùy mãn mãi mãi làm ở Mỹ. Kinh thường cười nhạo một tiếng, Châu Thiến lôi kéo bên người vi bách hách Thanh âm không lớn, khá vậy không nhỏ, chúng ta đi thôi. Bệnh viện nơi này, đen ủi. Ân. Vi Bách Hách là bị Vi Gia Gia mang đến bệnh viện, Vi chính là trên giường bệnh không biết sinh tử Vi Thư Thành. Nhưng chính mắt thầy Mã ra người xuất hiện cùng hành động, Vi Bách Hách thật sự không nghĩ tiếp tục ở lâu. Người, hắn đã xem qua, hắn không phải bác sĩ, cứu không được Vi Thư Thành. Kế tiếp sự, vẫn là giao cho bệnh viện hảo. Bách Hách. Đứng ở phòng bệnh Vi Gia Gia nghe thế sẽ rốt cuộc vô pháp bảo trì chấn định, vội vàng kéo ra cửa phòng đi ra, bách hách ngươi cũng mặc kệ Gia Gia sao. Ngươi ba ba còn nằm ở trên giường sinh tử không rõ đâu. Vi Gia Gia, vừa mới cùng mãn mãi mãi lời nói, đồng dạng cũng đưa tặng cho ngài. Làm ơn ngài này vài vị trưởng bối đều không cần ý vào tuổi đại liền tùy ý khó xử chúng ta được không? Không sai, chúng ta là tiểu bối. Vốn nên ngoan ngoán mặc cho các ngươi sai phái cùng trách cứ. Nhưng chúng ta có thể hay không chăm lo nói thật lời nói. Đừng cho mặt lại không cần, biết không. Châu Thiến chưa từng nghĩ tới một ngày kia, nàng cũng sẽ trở nên như thế độc miệng. Nhưng mà vì vi bắt hách nàng đương định rồi cái này ác nhân. Chẳng sợ bị người chọc cuộc sống, nàng cũng không chút nào hối hận. Người cùng mãi mãi mãi giống nhau như lúc phản ứng, vi ra cũng bị đổ đến hết châu nói rồi. Hắn biết châu thiến khí chính là hắn mới vừa rồi chẳng quan tâm. Nhưng hắn không phải cảm thấy hắn ra tiếng hỗ trợ chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên mới nghĩ trước làm mã mãi mãi mang mắng hảo xin bất giận sao. Nào nghĩ đến bách hách tính tình như thế to lớn, nào nghĩ đến châu thiến nha đầu này như thế chi không dễ trọng Nơi này là bệnh viện, không phải cãi nhau địa phương, ta cùng vi bách hách lưu lại nơi này cũng không làm nên chuyện gì, sao không trước phong chúng ta rời đi. Đến nỗi vi thúc thúc bên kia, bác sĩ mới là cứu tử phụ thường, ta cùng vi bách hách lại không phải thần đan rượu dược, mang măng chúng ta là có thể cứu sống vi thúc thúc. Châu Thiến ngữ khí càng thêm lương bạc, nồng đậm châm trọc tấn hiện bên ngoài, nếu vi ra ra cùng mãi mãi mãi không có mặt khác dăn dậy, chúng ta liền đi về trước. Hai vị đều không cần đưa, chính chúng ta biết về nhà lộ. Chân chính đi ra bệnh viện đại môn, vi bách hách cùng Châu Thiến đồng thời hít sâu một hơi. Đồng nhiên liền cảm thấy bên ngoài thế giới phá lệ tốt đẹp. Ngồi trên xe buýt khi, Vi bách hách kéo kéo khoe miệng, nắm châu thiến tay tăng lớn lực đạo, thiên thiến, vô vị đồng tình cũng là sẽ hại chết người, có phải hay không? Hại không hại chết người, ta không biết. Dù sao làm ngươi trong lòng không thoải mái, đó chính là không được. Vi thư thành thai nạn xe cộ nằm viện, Vi ra Gia tuổi già không chịu nổi đả kích. Vi bách hách sẽ đồng tình, châu thiến cũng sẽ tâm sinh thương hại. Nhưng tiền đề cần thiết là, bọn họ sẽ không xúc phạm tới vi bách Hách, Mà sự thật chứng minh, tránh mà xa chi tải là chính đạo. Ân, Vi bách Hách nhẹ nhàng lên tiếng, hơi hiện mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Thật sự hảo phiền. Vì sao hắn nhân sinh luôn là sẽ tràn ngập này đó có lẽ có khó nghe ngôn ngữ cùng trời rủa. Nguyên bản. sắp thật hẳn là người một nhà không phải sao. Về đến nhà sau. Châu Thiến một năm một mười đem bệnh viện phát sinh sự tình tất cả nói cho mọi người nghe, thẳng đem mọi người nghe được nộ mục tương đối, hận không thể phóng đi bệnh viện cùng mãi mãi, mãi liều mạng. Cái gì ngọn ý? Làm cho bọn họ ra bách hách đi bệnh viện chính là ai mắng. Thật khi bọn hắn ra bách hách là nơi chút giận. Phía trước hiệp nghị trở thành phế thải. Bách hách đánh hôm nay bắt đầu tiếp tục ở nhà, cùng vi ra nửa mao tiền quan hệ đều không có. Đường Cần hung tợn nắm chặt nắm tay. Nếu không phải đường mãi mãi lôi kéo, giờ phút này đã sớm lao ra đi. Hắn mới mặc kệ vi thư thành tỉnh không tỉnh lại, không tỉnh vừa lúc bị hắn tấu đến kêu cha gọi mẹ bỏ lên giường tới. Không sai. Tố tố, việc này ngươi nhưng đến lấy cái chủ ý, không thể làm chúng ta bách hách tiếp tục chịu hủy khuất. Lại dọn đi theo vi ra người trụ là tuyệt đối không được. Bên kia tất cả đều là một đám bệnh tâm thần tới. Tôn quân nói chuyện từ trước đến nay là không khách khí. Giờ phút này càng là nghiến răng nghiến lợi. Muốn hay không như vậy ra mặt dày. Rốt cuộc ai mới là người bị hại. Tố tố không đáp ứng. Ta cái này bà ngoại cũng một hai phải làng chủ. Khi dễ chúng ta đường ra không ai vẫn là như thế nào. Này vi ra cùng mã ra tất cả đều không một cái thứ tốt. Ta tôn tử ở tại bên kia còn không chừng bị nhiều ít chúng ta không biết tùy khuất. Không được không được. Tuyệt đối không được. Đường ngại ngại nhất yêu thương vi bách hách. Nghe song châu thiến một phen giảng thuật, liên tục thở dài, lắc đầu đánh nhịp nói. Chính là chính là mặt khác một chúng không phải người nhà lại hơn hẳn người nhà thành viên tất cả gật đầu, sôi nổi phụ hòa nói. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ lần này là nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng làm bách hách lại đi visa ở. Em đẹp chính mình trong nhà không được, An No căng chạy tới visa tìm tội chịu. Tuyệt đối không bị cho phép sự. Mà lần này đường tố tố cũng xác thật là không tính toán lại làm vi bách hách đi vi ra ở nàng đã thỏa hiệp quá một lần vô luận như thế nào đều sẽ không lại thoái nhượng kết quả là vi bách hách cứ như vậy về tới đường ra không phải phía trước theo như lời tạm thời trở về trụ một đoạn thời gian mà là tất cả mọi người nhận định lâu dài trở về không bao giờ sẽ rời đi trở về vi thư thành vẫn luôn không tỉnh vi ra ra cũng không có lập tức tìm tới đường ra bệnh viện sự liền hắn một người trống còn phải ứng phó mã ra chỉ trích, Vi ra gia trong khoảng thời gian này quá cũng không tốt. Có đôi khi hắn cũng sẽ thiết tưởng, nếu lúc trước không có buộc thư thành tử linh tuyển thôn trở về khác cưới mã lầm, bọn họ Vi ra nhật tử có phải hay không quá càng thêm mỹ mãn. Nhưng mà kết quả, lại là không bao giờ quan trọng. An tiết không khí chậm rãi tan đi, trường học đã khai giảng. Khi cách một cái học kỳ lúc sau, Vi bách hách cùng châu thiến kéo dài đã từng một khối trên dưới học sinh sống. Mà như vậy tiêu không rời mạnh tình huống, thực mau đã bị lớp học người có tâm phát hiện. Bên học sinh thấy vậy vui mừng, cười thầm trong lòng lại sẽ không nói xuất khẩu. Thật sự sẽ để ý cũng ghi hận thậm chí hướng lao sư cáo trạng người, không thể phủ nhận đó là thủy tiếu nhi đồng học. An đào thực bất đắc dĩ, đồng thời cũng thực vô ngữ. Thủy tiếu nhi đồng học không phải tranh nỗ lực học tập, tính toán đuổi theo châu thiến đồng học thành tích sao. Như thế nào lại nhọc lòng thượng khắc sự? Châu Thiến cùng Vi Bách Hách ở chung Như vậy vớ vẩn kết luận Thủy thiếu Nhi rốt cuộc lại như thế nào đến ra tới An Đào cùng Mã Mông là đại học đồng học Hai người hiện nay là xử đối tượng Hơn nữa gặp qua hai bên gia trưởng quan hệ Cũng bởi vậy Vi Bách Hách trong nhà tình huống An Đào từ Mã Mông nơi đó biết được rõ ràng Trong đó Cũng bao gồm Vi Thư Thành cùng Mã Lâm Lần này hai nạn xe cộ sự kiện An Đào biết Vy bách hách hiện nay là hồi mụ mụ đường tố tố bên kia ở Mã Mông nói, Vy ra ra ý tứ là, đường ra bên kia có bà ngoại cùng cứu cứu chiếu cố, liền cũng tạm thời không đem Vi bách hách tiếp hồi visa. ra. Mã Mông còn nói, Mã ra đối cái này xử lý kết quả phi thường vừa lòng, nói rõ từ nay về sau đều không chuẩn visa đem Vi bách hách tiếp trở về, cần thiết toàn tâm toàn ý chiếu cố Mã Lâm. Nói đấy lòng lời nói, An Đào rất coi thường Vy cùng Mã ra. Cho dù là làm cho Mã Mưu mặt, An Đào cũng không chút nào che giấu hắn đối năm đó kia đoạn năm xưa chuyện cũ phản cảm cùng thống hận. Ở An Đào xem ra, Vi Thư thành ra thai nạn xe cộ là xứng đáng, trừng phạt đúng tội. Mã Lâm đi theo sẽ ra chuyện tuy nói xem như bị liên lụy, nhưng cũng là gánh vác nàng thời trẻ phạm phải sai lầm, không có gì hảo trách cứ. Nhưng chính là tình huống như vậy hạ, nghe nói Mã Ngoại Ngoại ở bệnh viện Mắng To Vi Bách Hách. An Đào nghe nói việc này phản ứng đầu tiên là, thiếu chút nữa miệng vỡ mắng ra thô tụ. Muốn hay không như vậy không biết xấu hổ. Còn có hay không thiên lý. Quan vi bách hách đánh giám. Là vi bách hách làm vi thư thành cùng mã lâm ra thai nạn xe cộ. Còn phần tử trí thức gia đình đâu. Quá nhục nhã người làm công tác văn hóa thân phận. Mà giờ này khắc này, đối mặt trước mắt vẻ mặt lòng đầy căm phân thủy tiểu nhi. An Đào thật là đau đầu xua xua tay. Việc này lao sư đã biết. Lao sư sẽ trịnh trọng xử lý, ngươi về trước phòng học đi. Lao sư, ngươi lại tưởng có lệ ta sao? Vừa thấy an đảo phản ứng, Thủy Tiếu Nhi liền biết, an đảo không có gian dạy châu thiên tính toán. Thủy Tiếu Nhi tại chỗ đứng bất động, rất là bất mãn nói, ta sở dĩ sẽ lựa chọn vạch trần việc này, là bởi vì không nghĩ lớp học cá biệt người hành động ảnh hưởng chúng ta trường học tốt đẹp học tập không khí. Lão sư chẳng lẽ không nên công bằng đối đại mỗi một vị học sinh, không nên hơi một tí liền thiên vị đệ tử tốt sao? chương 126 báo chữ to, bất đắc dĩ thở dài một hơi, An Đào Trịnh trọng chuyện lạ nói, Thủy Tiếu Nhi đồng học, ở Lao sư trong mắt, ngươi cũng là đệ tử tốt. Nhưng là so với Châu Thiến, ta liền không như vậy ưu tú không phải sao? Liền tính đều là đệ tử tốt, Lao sư trong lòng cũng là có thiên vị. Ta biết, cũng đều hiểu. Ta không nghĩ tố giác lao sư bất công học sinh ác liệt hành vi, chỉ hy vọng lao sư chính mình có thể thu liễm một chút, không cần làm được quá rõ ràng. Cười như không cười nhìn an đào, Thủy Tiếu Nhi lại là không ăn an đào này một bộ, châu thiến cùng vi bách hách ở chúng sự, lao sư nếu là không nghĩ quảng, ta sẽ tự cùng hiệu trường nói. Thật tới rồi lúc ấy, lao sư lại tưởng thiên vị chính là đơn giản như vậy sự. Người an đào thật là bị Thủy Tiếu Nhi khí vô ngữ. Muốn dăn dạy lời nói ở nhìn thấy Thủy Tiếu Nhi cố chấp ánh mắt lúc sau lại hành quân lặng lẽ, nuốt trở về bụng. Hơn nửa ngày trầm mặc lúc sau, an đào rốt của các hủy hảo chấn an ngôn ngữ, Thủy Tiếu Nhi đồng học, Lao Sư vẫn luôn cảm thấy ngươi thực ưu tú, cũng rất tuyệt. Nhưng là ngươi còn nhỏ, đôi khi suy nghĩ của ngươi khó tránh khỏi sẽ có chút bất công. Lao Sư không phải dăn dạy ngươi không đúng, chỉ là hy vọng ngươi có thể bỏ qua một bên thành kiến. Tính hạ tâm tới hảo hảo ngẫm lại chuyện gì mới là ngươi càng nên làm. Thật giống như vi bách hách cùng châu thiến đồng học sự, Lao sư theo chân bọn họ hai vị gia trưởng đã gặp mặt. Hai người bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên, là quan hệ thực muốn tốt hàng xóm, cũng không phải ngươi trong miệng ở chung. Lao sư, trật gian mở miệng đánh gây an đào lời nói, Thủy Tiếu Nhi không vui nâng lên cằm ngựa khí trở nên bén nọ lên. lão sư ngươi nói nhiều như vậy, Còn không phải là muốn bao che châu thiến cùng vi bách hay sao? Cái gì hàng xóm? Bọn họ căn bản chính là ở xử đối tượng. Tất cả mọi người biết hai người bọn họ là cao một năm ban ban đối nhi, đại gia nhất trí tán thành. Lao sư ngươi chẳng lẽ thật sự không biết chuyện này nghiêm trọng tính? Dù sao lão sư ngươi không muốn quản, ta liền tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng mặc kệ, ta liền thỉnh động ra trường hội. Nơi này là trường học. Là đại gia tích cực hăng hái chi thức hải dương, không phải nói chuyện yêu đương hoa viên nhỏ, càng không phải châu thiến chính mình ra vần rau. Thủy Tiếu Nhi cảm xúc thực bi phẫn, ngữ khí cũng là nói không nên lời tức giận. Nhưng mà nàng cuối cùng một câu chỉ trích, trung quy vẫn là tỏ vẻ ra nàng đối châu thiến mãnh liệt bất mãn. Xét đến cùng, nàng nhằm vào chỉ là châu thiến một người mà thôi. Thủy Tiếu Nhi đồng học, lão sư cho rằng suy nghĩ của ngươi có chút cực đoan, cảm xúc cũng quá mức kích động. Hôm nay nói chuyện với nhau dừng ở đây, chứ không cần lại tiếp tục đi xuống hảo. Thủy Tiếu Nhi quá mức ngoan cố, an đảo ngữ khi đi theo lệnh xuống dưới. Động bất động liền dọn ra hiệu trưởng cùng ra trường hội, Thủy Tiếu Nhi mới là đem trường học trở thành nàng chính mình một người tư hữu vật đi. Đến nỗi Vi Bách Hách cùng Châu Thiến, an đảo không tính toán tìm bất luận kẻ nào nói chuyện. Sự thật thắng với hung biện, hắn tin tưởng Vi Bách Hách cùng Châu Thiến không phải làm lao sư không bất lo học sinh. Nếu lao sư hạ quyết tâm mặc kệ, ta cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Trâm chọc ánh mắt đảo qua an đảo trên mặt không kiên nhẫn, thủy tiếu nhi đáy lòng ủy khuất đồng thời, đối châu thiến càng là cao giận. Liên bởi vì là châu thiến, Lão sư mới có thể thiên vị. Chuyện này không để yên, cho nàng chờ coi. Thủy tiếu nhi dậm chân đi ra Lão sư văn phòng, an đảo vô lực thở dài một hơi, lâm vào vô hạn bối rối hoàn cảnh. Như thế nào giảng cũng giảng không thông. Hắn liền nói đừng đụng tiếp nước tiếu nhi vị này học sinh mới hảo. Nếu không, hoàn toàn là hậu hoạn vô cùng. Sắc thật là cái phiền toái A tuy là tiểu lao đầu dạy học nhiều năm, cũng không gặp gỡ thủy tiểu nhi loại này loại hình hải tử. Dĩ vãng cũng không phải không có ghen ghét mặt khác đồng học so với chính mình càng vì ưu tú nữ sinh, nhưng chưa từng có ai so được với thủy tiểu nhi cố chấp. Giáp mặt chống đối lao sư, chỉ trích lao sư cố ý bất công. Thậm chí dọn ra hiệu trưởng cùng gia trưởng sẽ đến uy hiếp lao sư. Thủy Tiếu Nhi mỗi một câu đều lộ ra không thể nghi ngờ cố chấp, quá mức lấy tự mình vì trung tâm. Mã lao sư có hay không tốt kiến nghị. An Đào đi tìm Thủy Tiếu Nhi cha mẹ, không những không có hiệu quả, còn bị Thủy Ba Thủy mẹ cắt đứt điện thoại. An Đào cũng đi tìm Vi Bách Hách cùng Châu Thiến, lúc ấy đã bị hai đứa nhỏ cự tuyệt. Bất quá hiện tại ngâm lại, An Đào ngược lại cảm thấy Châu Thiến cự tuyệt hảo. Đối tiếp nước Tiếu Nhi, chỉ biết có lý nói không rõ, càng trộn lẫn càng hỗn loạn mới là. Không có. Tiểu lão đầu lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí trầm thấp, nói thật, đương lão sư sợ nhất gặp gỡ như vậy khó giải quyết học sinh. Không phải chúng ta không muốn dạy dỗ học sinh, thật sự là học sinh so chúng ta lão sư còn lợi hại, các đều đặc biệt có chủ kiến, hoàn toàn không phản ứng chúng ta. Nhưng còn không phải là cái này lý. Hiện tại học sinh a càng ngày càng không hảo dạy dỗ. Đặc biệt là một ít gia trưởng trong lòng kim các bà bối, hận không thể tất cả mọi người vây quanh bọn họ chuyển, nơi nào sẽ để ý tới chúng ta dạy dỗ. Chúng ta a, mắng không nỡ đánh không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa bọn họ cùng liên lạc. Cùng cái văn phòng mặt khác lao sư đi theo cảm thán nói. Hiện nhiên, mới vừa rồi Thủy Tiếu Nhi biểu hiện đã dẫn phát rồi một chúng lao sư nhìn chăm chú, hơn nữa cũng không có lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Cung lên, An đảo không cho là đúng lắp đầu. Muốn hắn mọi chuyện theo Thủy Tiếu Nhi, là khẳng định không có khả năng. Việc này tốt nhất vẫn là dựa Thủy Tiếu Nhi chính mình nghĩ thông suốt, nếu không ai đi khuyên giải đều không có dùng. An đảo thiết tưởng là, việc này tốt nhất đại hóa tiểu, tiểu hóa. Bất quá thực đáng tiếc chính là, sự tình vẫn chưa theo hắn suy nghĩ như vậy phát triển đi xuống. Liên ở ngày hôm sau, thị nhất trung mục thông báo thượng bị dán lên một phong báo chữ to. Báo chữ to thượng dành mạch viết rõ, cao nhị 13 ban châu thiến đồng học đổi phong bại tục cùng nam sinh ở chung, chủ nhiệm lớp than đảo lao sư không những không nghiêm túc xử lý lại còn có công nhiên bao che lời nói. Cái nào bệnh tâm thần viết? Cố ý bại hoại châu thiến thanh danh có phải hay không? Ở chung tốt xấu cũng đến có cái đối tượng A. Làm gì chỉ viết châu thiến đại danh, lại không viết nam sinh tên? Lữ Mộng tiểu biết được tin tức chạy tới thời điểm. Mục thông báo phía trước đã vây quanh không ít xem náo nhiệt học sinh, châu thiến cùng người ở trung sự cũng truyền khai. Ha ha! Còn có thể có ai có khả năng đến ra việc này? Ghen ghét thiến thiến lại yêu thầm vi bách hách người nào đó bái? Liên chủ nhiệm lớp đều dính răng đến, trừ bỏ chúng ta cao nhị 13 ban học sinh còn có thể có ai? Xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn, tâm địa quá ác độc. Muốn nặc danh cử báo, cư nhiên còn ngu xuẩn lưu lại như vậy rõ ràng chứng cứ. Nghe tin tới rồi triệu linh linh tính cả mấy nữ sinh trực tiếp xé xuống báo chữ to, cười lạnh nói. Nếu ta không nhìn lầm, ngày hôm qua ta ban mẫu vị nữ sinh sát sát thật thật đi đi tìm chủ nhiệm lớp. Hơn nữa tử văn phòng ra tới thời điểm sắc mặt còn đặc biệt khó coi. Chỉ lo đi hỏi một chút bái. Dù sao việc này khẳng định là ta ban học sinh làm. Lấy về đi làm lớp trưởng giải quyết đi. Chờ bắt được cái kia thai hoạ, đem nàng đuổi ra chúng ta ban muốn ta là người nọ bị méo ra tới đã có thể thật không mặt mũi ở cái này trường học đãi đi xuống dứt khoát thôi học được quá mất mặt thôi học các ngươi quên mất người nào đó phía trước cứ như vậy uy hiếp qua trường học liền gia trưởng sẽ đều mời tới ai biết chỉ là một hồi chê cười trước đừng nghị luận cũng đừng tùy ý suy đoán nếu là hoan uổng vô tội người đã có thể không hảo bất quá thật muốn là người nọ làm chúng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng Đi, về trước phòng học. Như vậy kinh tâm động phách báo chữ to, như thế nào cũng đến đưa cho lớp trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều nhìn xem không phải. Nguyên cao một năm ban, hiện cao nhị 13 ban vài vị nữ sinh khí thế rất là cường hãn. Bài trừ đám người sẽ xuống báo chữ to, cùng lữ mộng kiểu có tới có lui trước mặt mọi người nghị luận như vậy vài câu lúc sau, sắc mặt không thế nào tốt cầm báo chữ to tránh ra. Lưu lại liên can không rõ nội tình mặt khác ban đồng học châu đầu ghé thay ngăn không được lung tung suy đoán. Trong lúc nhất thời, thật náo nhiệt. Đều nói đồn đãi vớ vẩn tốc độ là nhanh nhất. An Đào thậm chí còn không có tới kịp về phòng học điều tra rõ chân tướng, đã bị hiệu trưởng têu đi văn phòng. Lại kế tiếp, đó là một hồi nghiêm khắc phê bình giáo hấn. Chỉ chỉ An Đào không có kịp thời xử lý tốt lớp bên trong mâu thuẫn, đến nỗi với sự tình khoách duyên mở ra, dẫn tới toàn bộ trường học đều đã chịu không tốt ảnh hưởng. An Đào cảm thấy rất oan uổng, Bất quá cũng không có gì nhưng biện giải. Thanh thanh thật thật cùng hiệu trưởng làm ra bảo đảm lúc sau, bước nhanh tiến đến cao nhị 13 ban. Mà giờ này khắc này cao nhị 13 ban phòng học nội, sớm đã nổ tung nổi. Nói đi, việc này ai làm? Thực sự có bất mãn, có thể hay không chúng ta chính mình bên trong giải quyết? nháo đến bên ngoài rất đẹp. Hiện tại Nhưng Hảo, toàn giáo sư sinh đều chờ xem chúng ta chê cười. Báo chữ to bị dán ở bảng đen thượng. Dẫn đầu bất mãn đúng là triệu linh linh. Ta xem có người liền căn bản không đem chính mình đương chúng ta ban một phần từ đi. Còn ở chung? Thật là buồn cười. Ta lớp trưởng với ai ở chung? Lớp trưởng ba mẹ. Chẳng những chỉ trích lớp trưởng ở chung, còn nói chủ nhiệm lớp bao che đâu. Này nhưng càng là chê cười. Lớp học thật muốn có ai dám cùng nam sinh ở chung, chủ nhiệm lớp có thể phóng mặc kệ. Liên bởi vì không phải sự thật, chủ nhiệm lớp mới không phản ứng đâu. Vô duyên vô cớ liền biệu đặt sinh sự, thật là có đủ tâm lý âm u. Chiếu ta xem, người nọ vẫn là chính mình đứng ra đi. Chúng ta ban đồng học nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Thật muốn đại gia tụ ở một khối một người một ngụm nước bọt phun ở trên người, cũng không phải cái gì sáng giỏi sự không phải. Đều nói nữ sinh khó chơi, này xác thật là sự thật. Này không, một năm miệng 10 chỉ trích cùng toàn ngôn toàn ngữ tất cả xuất khẩu, trung gian càng hôn loạn uy hiếp cùng đe dọa. Tố chất tâm lý đủ cường, có lẽ có thể chống cự xuống dưới. Tố chất tâm lý hơi chút nhược một chút, thực dễ dàng liền đã chịu ảnh hưởng. Thủy Tiếu Nhi tố chất tâm lý không tính ngược, nhưng nàng đặc biệt không thể chịu được người khác nói nàng không đúng. Vì thế liền tại đây một mảnh âm ý ồn ào trong tiếng, Thủy Tiếu Nhi đứng lên. Cái gì kêu tâm lý âm u? Này rõ ràng chính là mở rộng chính nghĩa. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách ở Trung vốn Di chính là sự thật chủ nhiệm lớp rõ ràng biết cũng không để ý cũng là tình hình thực tế. Dựa vào cái gì liền không thể tố giác? Dựa vào cái gì liền không thể nói cho đại gia đã biết? Đúng lý hợp tình chạy đến trên bục giảng đứng yên, Thủy Tiếu Nhi lòng đầy cầm phẫn mạnh mẽ vô vô báo chữ to, thanh âm đặc biệt to lớn văng rội, chính là ta tố giác cử báo, làm sao vậy? Các ngươi dựa vào cái gì không cho phép ta nói ra chân tướng? Dựa vào cái gì hạn chế ta ngôn luận tự do? Ngươi nếu thật sự như vậy đúng lý hợp tình, vì cái gì không đem tên của ta cũng tăng thêm đi lên. Tư nhìn đến báo chữ to, vi bách hách liền không nói gì. Giờ phút này nhìn trên bục giảng Thủy Tiếu Nhi, hán tự trên châu ngồi đứng dậy. Mà vi bách hách mặt vô biểu tình ra tiếng, nháy mắt liền nghẹn họng Thủy Tiếu Nhi. Ta đối thượng vi bách hách, Thủy Tiếu Nhi khí thế khó tránh khỏi yếu đi xuống dưới. Xanh mét sắc mặt chuyển vì hồng luận, thanh âm cũng trở nên càng thêm nu hòa. Ta chỉ là muốn cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Ta biết ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, nghĩ sai thì hỏng hết mới có thể bị Châu Thiến che giấu, ngươi là vô tội.